Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 746 Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía La Trinh. Câu hỏi của Thạch Khác Phạm cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Nếu La Trinh người nói có đại năng thần hải cảnh trợ giúp, vậy họ đang ở đâu? Trong trung vực có không ít người ở ẩn. Có một vài người từ khi ở ẩn tới nay cũng chưa bao giờ xuất hiện. Từ liệu và thông tin của bọn họ, thiên hạ thương minh cũng biết không ít, thậm chí trong đó còn có hai, ba cường giả sinh tự cảnh, nhưng những cường giả này vốn không ai biết mà thôi. Thế nhưng, tuyệt đối không có cường giả thần hải cảnh. La Trinh đi đâu để tìm đại năng thần hải cảnh đây? Thạch minh chủ, bảy ngày sau, ta sẽ cho người câu trả lời. Mong mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. La Trinh chấp tay nói. Thạch khác ngật đầu, ngật đầu. Hắn cũng là người tin tưởng La Trinh nhất, hon nữa La Trinh hoàn toàn không có lý do gì để nói dối bởi vì điều đó không hề có lợi gì với La Trinh, hơn nữa, có lẽ nhóm những đại năng kia của thần quốc Đại Vũ là nhằm vào La Trinh mà tới, còn người khác trong lòng mơ hồ có chút không tin, nhưng chẳng qua cũng chỉ 7 ngày mà thôi, chẳng mấy mà đến ngày đó rồi, đến lúc đó liền có thể chứng minh lời nói của La Trinh là thật hay giả. Lý Hoạt Thái kia đi theo La Trinh, vốn là tới nhận thưởng, kết quả sau khi đi theo La Trinh đến đây lại nghe thấy bọn họ thảo luận về mấy thứ như đại năng thần hải cảnh gì đó, nhất thời hơi choáng váng. Nhưng trong phòng nghị sự này, cơ bản đều là cường giả hư kiếp cảnh một tên tiên thiên cảnh nho nhỏ như hắn dù đối mặt với người nào cũng đều phát run sao có chỗ cho hắn nói trên vào mắt thấy mọi người thảo luận xong rồi hắn mới nhỏ giọng nói chuyện đó phần thưởng của ta thạch khác phàm lạnh lùng liếp lý hòa thái một cái lập tức phân phó một người khác đưa lý hòa thái xuống nhận đá chân nguyên cực phẩm lý hòa thái cũng không dám hỏi lại la trinh về chuyện gia nhập phần điện chẳng qua hắn cũng có chút thông minh nhìn thôi cũng đã rõ nếu la trinh đã đồng ý hắn cứ nhận được một viên đá chân nguyên cực phẩm trước đã sau đó đến vân điện báo tên tuổi của la trinh ra tất nhiên vân điện cũng sẽ không từ chối mình sau khi la trinh trở lại điện thiên thần hắn lại gọi huân ra huân vẫn ẩn náu trong cơ thể la trinh đương nhiên hiểu được ý của la trinh khi gọi mình ra lúc trước khi rời khỏi đại lục hải thần lưu vũ đưa cho huân một phù truyền âm có nối liền với pho tượng vương giả của huân linh hồn của huân quá mức nhỏ yếu nên không thể trực tiếp thông qua pho tượng vương giả để nối liền với thánh địa của yêu dạ tộc như những vị vương khác chẳng qua dựa vào phù truyền âm được chế tạo đặc biệt kia, lại thêm việc có pho tượng vương giả thì cũng có thể làm được. sau khi la trinh đốt cháy phù truyền âm, quân cũng nhắm hai mắt lại, lông mi run lên nhảy nhẹ, nhanh chóng tiến vào trạng thái nào đó. hơn 10.000 dạng bên ngoài, vượt qua rất nhiều hải vực, tới đại lục hải thần, thánh địa thiên vũ. mỗi ngày, tộc nhân của yêu dã tộc trong thánh địa thiên vũ đều sẽ làm lễ trước pho tượng vương giả. đây là nghi thức không thể thiếu trong đời họ. đối với bọn họ, pho tượng vương giả giống như một vật tổ biểu tượng của tinh thần vậy lưu vũ dẫn theo tộc nhân yêu dạ tộc quỳ lạy trước mặt pho tượng vương giả vẻ mặt thành kính nghi thức làm lễ này sẽ duy trì liên tục trong ba nén nhang chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày hôm nay pho tượng vương giả thứ ba cũng chính là pho tượng của vị vương cai quản sát lục chợt bốc cháy một phù truyền âm âm thanh trầm lắng kia của huân lập tức truyền từ nơi xa xôi đến lưu vũ huân thản nhiên nói mặc dù đang ở trước mặt la trinh huân có vẻ rất nhanh nhẹ khéo léo linh động Nhưng đối mặt với người của yêu dạ tộc, Huân lại là sự tồn tại tối cao. Nghe thấy giọng nói của Huân, tất cả tộc nhân yêu dạ tộc đều kinh ngạc, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Vương, Lưu Vũ quỳ một gối xuống, mặt lộ rõ vẻ kích động mà kêu to. Ta cần các ngươi, Huân thản nhiên nói. Vâng, Vương, Lưu Vũ sẽ đến ngay. Lưu Vũ không hề nghi ngờ gì, thậm chí trong đầu cũng không hề có suy nghĩ gì. Đối với Phương của yêu dạ tộc, tất cả các tộc nhân yêu dạ tộc đều phục tùng vô điều kiện nhưng huân lại lạnh lùng nói nếu ngươi rời đi thánh địa thiên vũ phải làm thế nào thánh địa tử tâm phải làm thế nào tình hình trên đại lục hải thần cũng không hề vững chắc như trong tưởng tượng nếu lưu vũ rời khỏi đại lục hải thần chỉ sợ sao mà thánh địa cũng sẽ dục dịch bởi đó là thời cơ tốt nhất để họ phản công nhưng yêu dạ tộc lại coi việc cống hiến sức lực vì vương là hành động vẻ vang nhất sau so ra thì thánh địa của mình cũng không được xếp ở vị trí thứ nhất đương nhiên huân hiểu rõ ý nghĩ của lưu vũ vì vậy nàng thản nhiên nói không cần ngươi đến đây lưu vũ ngươi phải chấn giữ thánh địa thiên vũ thánh địa thiên vũ và thánh địa tử tâm các ngươi phái vải đại năng thần hải cảnh đi là được rồi trong mắt lưu vũ có chút thất vọng nhưng phân phó của vương nàng sao có thể làm trái vậy nên nàng chỉ có thể ngầm đồng ý sau khi huân phân phó xong quân cũng dặn dò việc mọi người đi qua truyền tống trận để đến thành thiên khải như thế nào sau khi trao đổi xong lưu vũ chợt đứng dậy đưa lưng về phía ba pho tượng vương giả liếp nhìn người của yêu dạ tộc một cái sau đó thản nhiên nói Ai sẵn lòng đi qua truyền tống trận đến trung vực, cống hiến sức lực vì ngô phương, đối với Lưu Vũ mà nói, cống hiến sức lực vì huân chính là vinh quang cao cả thì đối với những tộc nhân yêu dạ tộc khác sao lại không chứ, Lưu Vũ, ta sẵn lòng ra trận, một đại năng thần hải cảnh khác của yêu dạ tộc lên tiếng, ta cũng sẵn lòng, một nữ tử mặc đồ đen nói, Lưu Vũ, cho ta một cơ hội, Lưu Vũ, trong đại lục hải thần, nơi có số lượng đại năng thần hải cảnh nhiều nhất chính là Thánh Địa Thiên Vũ nếu thánh địa tử tâm chỉ có ba đại năng thần hải cảnh thì trong thánh địa thiên vũ lại có bảy người trong đó lưu vũ lại là cường giả đại năng thần hải cảnh đứng đầu hiện tại lưu vũ đã mở lời tất cả các đại năng thần hải cảnh đều vui vẻ bằng lòng tiến lên ngoài sáu đại năng thần hải cảnh kia ra còn có rất nhiều cường giả sinh tử cảnh cũng muốn đi cùng cường giả sinh tử cảnh là cường giả đứng đầu trong trung vực nhưng ở đại lục hải thần cũng có không ít lưu vũ suy nghĩ một chút quan chỉ không cho lưu vũ rời khỏi thánh địa thiên vũ nhưng cũng không giới hạn số người nên nếu những chiến thánh này đã tình nguyện đi thì nàng cũng không có lý do nào để ngăn cản vì vậy lưu vũ gật đầu ngoài các ngươi ra còn có người của thánh địa tử tâm cùng đi hiệu suất của thánh địa rất cao gần như chỉ cách một ngày đêm một đội ngũ khổng lồ đã xuất phát tiến về phía thảo nguyên thiên ưng đối với động tĩnh khác lạ của thánh địa thiên vũ và thánh địa tử tâm song mà thánh địa đương nhiên cũng nhận được tin tức nhưng có lưu vũ chấn thủ song mà thánh địa quả thực không dám hành động thiếu suy nghĩ chẳng qua Nếu sau khi Lưu Vũ rời khỏi thì cũng khó nói lắm. Mặc dù sao ma thánh địa không chống lại được những chiến thánh đột phá trong tháp tội ác kia, nhưng lại có thể trực tiếp ra tay với thánh địa. Những lão quái vật của ma tộc kia cũng không hề yên phận. Đây cũng là lý do vì sao Huân từ chối Lưu Vũ. Ba ngày sau, trên vùng biển bạo loạn tinh hải ở phía đông trung vực chợt nổi lên bão không gian to lớn. Sau đó, có một truyền tống trận to lớn xuất hiện trên không, đùng đùng. Bão không gian to lớn như vậy có thể khiến võ giả bình thường tan sưng nát thịt Nhưng trong bão không gian này lại xuất hiện một đội ngũ hơn trăm người, bọn họ dường như chẳng coi bão không gian ra gì, ngang ngược mà xông ra. Đội ngũ hơn trăm người này do chín đại năng thần hải cảnh dẫn đầu, tất cả những người còn lại đều là chiến thánh. Nơi này chính là trung vực sau, là quê hương của La Trinh, từ đồ hạo thiên nhìn xuống bờ biển của đại lục ở nơi xa xa, trong lòng mơ hồ cảm thán. Lúc trước, khi La Trinh tiến đến đại lục hải thần, nhân tộc trong thánh địa tử tâm vẫn luôn giống như những đứa trẻ mồ côi vậy. Không ngờ đại lục nơi La Trinh ở lại do nhân tộc không chế toàn bộ, xuất phát thôi. Một đại năng thần hải cảnh của yêu dạ tộc thản nhiên liếc nhìn một cái. Nàng không hề có loại cảm xúc như trong lòng tư đồ hạo thiên. Động lực duy nhất của yêu dạ tộc bọn họ không phải thứ gì khác, mà đơn giản là bởi huân là phương của họ. Vì vậy, hơn trăm võ giả này ao ao đi thẳng về phía trước. Tông, tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong ngư lòng tông ở đầu phía đông trung vực bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Hoảng cái gì? Sắc mặt tiếu tông chủ của ngư lòng tông trầm xuống, lớn tiếng quát với người kia, chúng ta tu luyện tâm võ đạo, coi trọng nhất chính là tâm tính, hoảng hốt như vậy thì vĩnh viễn cũng không làm được chuyện lớn. Tiếu tông chủ coi như cũng là một người từng trải, thiên tà tông tàn phá bừa bãi cả nửa trung vực, rất nhiều thế lực tam phẩm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng ngư lòng tông này lại chống cựu nay lai chong cự vuot qua được mà cũng không tổn thất bao nhiêu. mươi 747 Nhưng, nhưng mà, người thông báo nói lắp bắp, ngay cả nói cũng không lên hồn. Đúng là phế vật, người thông báo cũng là thuộc hạ mà tiêu tông chủ thấy được nhất. Thường ngay người này luôn điểm tĩnh, vậy mà không hiểu sao hôm nay lại hoảng hốt như vậy, tiêu tông chủ tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi, đứng dậy trách mắng. Xong, tiêu tông chủ cũng thấy có gì đó bất thường nên hỏi lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều người tới, rất nhiều võ giả. Người nọ vẫn nói lắp bắp, rất nhiều võ giả, thực lực thế nào, tiêu tông chủ lại hỏi, thuộc hạ cũng không biết. Tông chủ, hay là ngái đích thân ra ngoài một chuyến, người nọ đề nghị, tiêu tông chủ hờ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm nghi hoặc, chu hoi cuộc là cường giả như thế nào mà có thể dọa gã thành ra thế này. Tiêu tông chủ lập tức cắt bước đi ra, nhìn lên trên bầu trời liền thấy có hơn trăm người đang lơ lửng ở đó. Thực lực gì, tiêu tông chủ dò xét một lát, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, vừa hít vào xong liền ho khan dữ dội, khụ khụ khụ. Tiêu tông chủ chính là võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trên trời kia thì vẫn không kiềm chế được mà ho khan. Cường giả sinh tự cảnh. Vẫn là cường giả sinh tự cảnh. Đây là hơn trăm vị cường giả sinh tự cảnh. Không, mấy vị đi đầu không phải cường giả sinh tự cảnh. Họ mạnh mẽ hơn cường giả sinh tự cảnh nhiều. Chẳng lẽ là đại năng thần hải cảnh trong truyền thuyết? Tiêu tông chủ vất vả lắm mới ho xong. Hai mắt mở to như trung đồng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời ơi! Sau khi đầu óc tiêu tông chủ trống rỗng mất một lúc thì cũng bắt đầu nhanh chóng hoạt động trở lại. Những võ giả này chắc chắn không phải là người trung vực, như vậy chỉ có một khả năng, bọn họ đến từ chính tự đại thần quốc ở bờ bên kia bạo loạn tinh hải. Chuyện thiên tà tông đánh với thiên hạ thương minh và vân nở thanh thiên khải đã truyền khắp toàn bộ trung vực từ lâu. Chuyện thần quốc đại vũ xâm lược trung vực cũng đã được truyền ra, thế nhưng tiêu tông chủ không hề lo lắng. Chẳng qua tông môn hắn chỉ là một tông môn tam phẩm. Cho dù thần quốc đại vụ có thực sự chiếm cứ trung vực thì cùng lắm hắn lựa chọn quy thuận là được. Trước đây, lúc thiên tà Tông tàn sát bờ bãi, ngư lòng Tông hắn cũng không hề muốn đôi kháng mà nhanh chóng trở thành một thành viên của thiên tà Tông. Thậm chí Trinh hắn cũng luôn mồm nói muốn gia nhập thần quốc thiên tà, trở thành thành viên của thần quốc. Về phần thời gian thiên tà Tông tấn công thành thiên khải, tiêu tông chủ lời lý do công việc tông môn nên hoàn toàn không tham gia. Cái thế lực tác phẩm này của hắn cũng không bị thôi tà để ý đến đã đến khi thiên tà tông bị diệt thì ngư long tông hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Chính nhờ loại thủ đoạn thuận lợi, mọi bề này mới giúp cho ngư long tông bình yên vô sự. Cho nên lần này dù thần quốc đại vũ có đánh tới thì hắn cũng không thấy hoang mang. Chẳng qua bây giờ hắn kinh ngạc như vậy là bởi thực lực của tứ đại thần quốc. Một thần quốc đại vũ tùy tiện là có thể phái mười vị đại năng thần hải cảnh xuất trinh. Vậy thì rốt cuộc nền tảng của tứ đại thần quốc còn kinh khủng đến mức nào? E là la trinh thảm rồi. Lần trước thiên hạ thương minh và vân điện đã thoát được một kiếp. Nhưng có lẽ lần này chạy trời không khỏi nắng, tiêu tông chủ đã thầm xác định vận mệnh của bọn họ, trên bầu trời, hơn trăm người đứng sừng sững ở đó, từ đồ hạo thiên nhìn nhân tộc đông đúc bên dưới thì khởi nhẹ một tiếng, cứ để ta đi hỏi đường đi. Dù sao cũng cùng là nhân tộc ta, sau khi nói xong, từ đồ hạo thiên bay về phía ngư Long Tông. Trong ngư Long Tông cũng có một bộ đại trận hộ tông, thế nhưng đối mặt với cường giả thần hải cảnh thì bọn họ làm gì có tâm tư đi đối kháng. Chỉ thấy từ đồ hạo thiên tùy tiện bay về phía tiêu tông chủ lập tức thản nhiên hỏi ngươi nói cho ta biết thành thiên khải ở hướng nào khuôn mặt tiêu tông chủ tươi cười ngay tức khắc quả nhiên hắn đoán không sai đám người kia đến từ tứ đại thần quốc hơn nữa còn đi về phía thành thiên khải hắn vội vàng nói thành thiên khải nằm ở hướng tây nam sau khi nói xong tay của tiêu tông chủ dùng tốc độ nhanh như tê chớp lấy ra một tấm bản đô từ trong nhẫn tu di của mình đây chính là địa đồ của chính tiêu tông chủ hình vẽ bên trên vô cùng tỉ mỉ thậm chí các loại địa danh còn được dùng kim tuyến để vẽ ra Vị đại nhân này, đây là địa đồ trung vực, ngài dựa vào phần đánh dấu ở phía trên là có thể tìm được thành thiên khải. Tiêu tông chủ luôn miệng cười nói, ừ, tư đồ hạo thiên sao có thể khách khí với một vị chiến tôn. Huống hồ người trước mắt này cùng lắm cũng chỉ là một chiến tôn cấp nam mà thôi, đâu có thể lọt vào mắt của hắn. Sau khi nhận địa đồ xong, tư đồ hạo thiên lười nói thêm, tiện tay ném xuống một món đồ, sau đó bay về phía không trung, hơn trăm người này lập tức hóa thành một lường sáng, bay thẳng về hướng tay nam. Đợi đến khi bọn họ rời khỏi đây, Tiêu tông chủ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khí thế của hơn trăm vị cường giả này giống như những ngọn núi lớn, gần như có thể khiến cho Tiêu tông chủ thở không ra hơi. Sau khi biết bọn họ đã đi xa, Tiêu tông chủ mới có tâm tình mà liếc mắt nhìn vật kia một cái, lúc hắn phát hiện cây dao găm bình dáng không có gì kinh người này, đôi mắt đột nhiên phát sáng kịch liệt, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, "Đây, đây, đây, đây là một món thánh, thánh khí." Nghe vẻ thốt lên đầy kinh ngạc này của tông chủ, Khuôn mặt vị võ giả lúc trước báo tin cho hán lộ ra vẻ tức tối. Vừa rồi chẳng phải tông chủ còn dạy dỗ gã rằng tu luyện võ đạo là phải chú ý tâm tính sao. Tông chủ kích động như vậy, tâm tính có chỗ nào tốt hơn gã? Có điều, gã tất nhiên không dám nói ra suy nghĩ này mà chỉ sững sờ nhìn dáng vẻ tông chủ đang mừng rỡ như điên kia. Trong những võ giả này, người có thực lực yếu nhất đều là cường giả sinh từ cảnh. Hơn trăm người đồng loạt bay đi, tốc độ nhanh tới mức nào chẳng qua hơn trăm luồng sáng di động với tốc độ cao ở trung vực thì cũng dẫn tới chấn động không nhỏ thậm chí có mấy võ giả còn cho là trời giáng dị tượng có dị bảo ra đời một ngày sau rốt cuộc hơn trăm người cũng tới thành thiên khải trên tường thành thiên khải to lớn đang có vô số thợ thủ công không ngừng sửa chữa ngày đêm trận đại chiến lần trước đã khiến tường thành hỏng hết vậy nên việc tu sửa này cũng là công trình to lớn nhất nhìn xem đó là cái gì trên tường thành một thợ thủ công chợt phát hiện nơi chân trời có hơn trăm luồng sáng đang bắn về phía bên này nhìn qua một cái giống như trăm ngôi sao băng rơi xuống đây nhiều võ già nghe thấy người thợ thủ công nói vậy thì đều ngẩng đầu nhìn lên trời một hộ vệ thủ thành thế cảnh này mặt liền biến sắc thân hình lập tức phút đi chạy thẳng tới lầu trên cổng thành trên đó có một quả chuông lớn hộ vệ kia đi tới liền bắt đầu gõ chuông rồn rập quả chuông lớn đó chính là dùng để báo động một khi gõ xuống thì những quả chuông khác cũng vang lên theo hết chiếc này lại đến chiếc chuông lớn khác nối nhau vang lên chỉ trong chốc lát tiếng chuông cảnh báo kéo dài vang lên khắp thành thiên khải Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là những cường giả thần quốc kia tới không? Nhanh vậy sao? Lần này thành thiên khải ta phải đối phó thế nào? Võ giả trong thành thiên khải cũng bắt đầu hoảng loạn. Một vị võ giả thần đang cảnh đứng trên tường thành, dõi mắt nhìn lên những võ giả trên bầu trời kia. Cuối cùng lầm bầm nói, hơn trăm vị cường giả sinh tự cảnh, đối phó. Trung vực ta lấy cái gì ra đối phó? Ngay vào lúc chuông cảnh báo văng lên, ba vị minh chủ và khoảng hai mươi vị trưởng lão hư kiếp cảnh của thiên hạ thương minh cũng bay vụt từ trong thành ra. Bọn họ cùng tề tự lại một chỗ, nhìn về những cường già nơi xa kia, sắc mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Tuy La Trinh từng nói rằng hắn có thể mời đại năng thần hải cảnh tới giúp, chỉ là theo ấn tượng ban đầu của nhóm người thạch khắc phàm với La Trinh thì bọn họ cho rằng La Trinh có thể mời đến một hai vị thì cũng coi như không tệ rồi. Dù sao thì để mời được đại năng thần hải cảnh ra tay, cần trả giá lớn đến thế nào? Cho dù thế nào, đúng như cách La Trinh nói, trong thành thiên khải có đại năng thần hải cảnh chấn thủ. Việc đối kháng với thần quốc Đại Vũ cũng tăng thêm vài phần hy vọng. Thần quốc Đại Vũ hẳn sẽ không phái quá nhiều đại năng thần hải cảnh tiến vào trung vực. Tuy thực lực của thần quốc có lớn mạnh hơn hẳn trung vực, nhưng đại năng thần hải cảnh cũng không phải là rau cái trắng, sẽ không vì đánh rẻ một trung vực nho nhỏ mà điều động toàn bộ cường giả trong thần quốc. Thế nhưng đại năng thần hải cảnh trong miệng La Trinh còn chưa thấy đâu thì nhóm cường giả của thần quốc đã tới rồi. 9 cường giả thần hải cảnh, 90 cường giả sinh tử cảnh. Ha ha, Thạch Khắc và mặt mày khổ sở nói. Cứu binh mà La Trinh trông chờ có tới hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. muoi 748 Bất cứ một cường giả siêu cấp nào khi đặt ở trung vực đều là bá chủ một phương, cường giả sinh tử cảnh cũng tương đương với cường giả chiến thánh trên đại lục hải thần. Ví dụ như Ninh Vũ Điệp vừa mới đột phá sinh tử cảnh thì cũng tương đương với chiến thánh cấp 1. Cho dù là cường giả sinh tử cảnh hay là cường giả chiến thánh thì đều phải trải qua sinh tử kiếp, cũng chính là tiểu thiên kiếp trong miệng huân. Đối với võ giả mà nói, Tiểu thiên kiếp không chỉ là một lần đau khổ bên bờ sống chết, mà còn là một thử thách. Sau khi tiến vào sinh tử cảnh, vượt qua mấy lần tiểu thiên kiếp mới có thể thăng cấp lên thần hải cảnh, mà với mỗi võ giả, cái gọi là mấy lần này cũng khác nhau. Nhưng Muốn thăng cấp lên thần hải cảnh thì ít nhất cũng phải trải qua 5 đến 6 lần tiểu thiên kiếp. Hơn nữa, võ giả có thiên phú càng cao thì càng phải trải qua càng nhiều tiểu thiên kiếp, thực lực sau khi tiến vào thần hải cảnh cũng càng mạnh, cho nên mức độ tiểu thiên kiếp nhiều hay ít cũng là thứ để cân nhắc tiền đồ tương lai của một võ giả. Trong đại lục hải thần có rất nhiều cường giả chiến thánh, mà đám cường giả chiến thánh trước mặt này cũng là tinh anh trong chiến thánh. Bọn họ chỉ còn cách thần hải cảnh một bước mà thôi, cho nên cơ bản bọn họ đều là chiến thánh cấp 6 hoặc cấp 7. Những chiến thánh này đều đã vượt qua 6 lần, hoặc thậm chí là 7 lần sinh tử kiếp. Chỉ cần bất kỳ một người trong số đó đứng ra cũng có thực lực mạnh hơn thôi tà, kẻ mới chỉ vượt qua 4 lần sinh tử kiếp kia nhiều. Nói cách khác, chỉ cần bất kỳ ai trong số đó tiến vào trung vực thì cũng có thể quét sạch toàn bộ trung vực Mà sự tồn tại khủng bố đến như thế lại có đến hơn trăm người. Rất nhiều võ giả trong thiên hạ thương minh thấy cảnh tượng như vậy liền cảm thấy kinh hãi. Ba người thạch khắc phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn lập tức cảm thấy da đầu mình run lên, lạnh hết sống lưng. Lần trước, khi đối mặt với thiên tà Tông, bọn họ còn có dụng khi đánh một trận, nhưng hiện tại đối mặt với những cường giả siêu cấp này, ngay cả suy nghĩ phản kháng bọn họ cũng không có. Tranh lệch thực lực quá lớn, cho dù có phản kháng thế nào thì cũng vô ích, mặc dù như thế. Thạch khắc phàm vẫn kiên chỉ bay lên, tỷ lễ với đám đông cường giả siêu cấp. Ta là minh chủ của thiên hạ thương minh, bài kiến chư vị cường giả đến từ thần quốc. Tư đồ Hạo Thiên là người cầm đầu, hắn thản nhiên nhìn người mập mạp trước mắt một cái, sau đó liền mở miệng hỏi: là trình đâu? Thực lực của Thạch khắc phàm tất nhiên là không thấp, nhưng đó chỉ là so với cường giả trung vực mà thôi. Trong mắt Tư đồ Hạo Thiên, hắn cũng chỉ là một chiến tôn cấp cao. Trên đại lục hải thần võ giả có cảnh giới như Thạch khắc phàm chỉ có một tác dụng duy nhất đó chính chiếm chỗ ngồi trong cuộc tranh đoạt ở tháp tội ác. Hơn nữa, trong lòng tư đồ Hạo Thiên đã thầm đánh giá thực lực của Thạch Khắc Phạm. Cho dù trong đám chiến tôn cấp cao thì thực lực người này cũng chỉ coi như xếp cuối, sợ là còn không bằng triệu phần cầm và Chu Trừ Hạc, càng không thể so được chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc và ma tộc. Nghe vị đại năng thần hải cảnh trước mắt vừa mở miệng đã hỏi La Trinh, trên mặt Thạch Khắc Phạm lộ vẻ do dự, thẳng thắn mà nói, đứng ở vị trí minh chủ thương minh, hiện tại hắn hẳn là nên đuổi La Trinh đi mà không nên có chút do dự nào. Vì tồn vong của Thiên Hạ Thương Minh, phủi sạch hoàn toàn quan hệ giữa La Trinh và Thương Minh là hành động sáng suốt nhất. Đám cường giả thần quốc này hẳn là không đến mức cảm thấy hưng thu với một Thương Minh nhỏ nhoi. Nhưng dù sao La Trinh cũng có công lớn với Thiên Hạ Thương Minh của hắn, tuy rằng Thạch Khắc Phạm hắn tự xưng là người làm ăn, nhưng bảo hắn bán đứng La Trinh thì hắn cũng khó có thể làm được. Chỉ có điều thân là minh chủ Thương Minh, hắn càng không thể làm việc gì có lỗi với Thiên Hạ Thương Minh. Đại ca, Yên Duyệt Sơn giống lên một tiếng với Thạch Khắc Phạm. Bọn họ làm sao có thể không nhìn ra được lý do Thạch Khác Phạm do dự. Yên Duyệt Sơn cảm thấy, bọn họ căn bản không thể đấu lại được đám cường già này, thế nên cho dù bọn họ muốn che chở La Trinh thì cũng chỉ là lời chứng chọi đá mà thôi. Thạch Khác Phạm thở dài một hơi, lại bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Thôi, chắc La Trinh sẽ không trách hắn. Huống chi La Trinh vốn ở trong thành thiên khải, hiện tại dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Nhưng Thạch Khác Phạm còn chưa mở miệng thì một luồng sáng đã bay vụt từ trong thành thiên khải ra. Người tới đúng là La Trinh rất nhiều trưởng lão của thiên hạ thương minh và ba vị minh chủ mập mạp đều quay đầu nhìn lại thấy dáng vẻ bình thản của la trinh trên mặt đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc tại sao người này có thể bình thản như thế giống như không hề coi trọng mấy trăm cường giả thần quốc này vậy chẳng lẽ la trinh thật sự có biện pháp đối phó với họ không chỉ có nhóm cao tầng của thiên hạ thương minh cảm thấy kinh ngạc trong thành thiên khải vô số chấp sự và võ giả của thương minh đều lén theo dõi tình hình trên bầu trời trên mặt mỗi võ giả đều bao phủ một tầng xương lạnh thấy cảnh tượng này Ngay cả người mù cũng biết, Thanh Thiên Khải đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Trước mắt bao người, La Trinh lướt tới trước mặt Tư Đồ Hạo Thiên, nở một nụ cười than nhiên, lập tức nói, lần trước khi tạm biệt trên Thảo Nguyên Thiên Ương, vốn tưởng còn lâu mới ấp lại, không ngờ chỉ mới vài ngày đã phải gọi các vị tới trợ giúp. La Trinh cảm thấy vô cùng hổ thẹn, Tư Đồ Hạo Thiên cười nhẹ. La Thiếu Hiệp nói quá rồi, hoàn cảnh mà người tạo nên cho nhân tộc chúng ta, có lẽ đến nhiều thế hệ sau vẫn sẽ được hưởng phúc ấm, chút việc nhỏ ấy không đáng nhắc đến. Một mình La Trinh đã xoay chuyển thế cục trong tháp tội ác, tạo ra ảnh hưởng và ý nghĩa vô cùng lớn với thánh địa tử tâm. Chỉ cần cho nhân tộc đủ thời gian, tương lai họ chắc chắn sẽ trở thành tộc lớn số một số hai trên đại lục hải thần. Như vậy sau thánh địa tử tâm lại không cảm kích La Trinh cho được? Cũng chính vì nguyên nhân này, từ đồ hạo thiên mới có thể đích thân đi một chuyến. La Trinh cười nhẹ, bên người lan ra từng luồng sáng đỏ, những ánh sáng đó quấn quanh với nhau rồi ngưng kết, sau đó biến thành một thân thể thoan dài. Đúng là kiếm linh của La trinh huân ngay trong nháy mắt Hoan xuất hiện, sáu vị đại năng thần hải cảnh của yêu dạ tộc và hơn mười vị cường giả sinh tử cảnh đều làm tư thế quỳ một gối xuống trên không trung, chăm miệng đồng thanh nói với Hoan: Tham kiến Ngô Vương Hơn mười vị đại năng thần hải cảnh và cường giả sinh tử cảnh cứ như vậy mà kính cẩn vái chào. Kiếm Linh bên cạnh là Trinh. Vào giờ khắc này, Thạch Khắc Phạm, Yên Duyệt Sơn và Mặc Hải Sơn cùng rất nhiều trưởng lão, vô số võ giả của Thương Minh trong Thánh Thiên Khải đều trợn mắt hám mồm, nhất thời đầu óc không kịp phản ứng. Cảnh tượng này đã triệt để làm đào điên thế giới quan của bọn họ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những người này hình như không phải cường giả của thần quốc đại vũ. Những người này là viện binh trong miệng La Trinh sao? Viện binh thì cũng thôi, nhưng tại sao bọn họ lại cung kính với kiếm linh bên người La Trinh như thế? Phải hành lễ lớn như vậy sao? Trong trung vực không có thần quốc, giữa các võ giả thì cũng chỉ lấy thức lực làm đầu. Cho dù là thôi tà cũng không có tư cách khiến người ta phải quy xuống chào hỏi. Dù sao mọi người đều là võ giả, chẳng ai phục ai dù thôi tạ quả thực lợi hại nhưng tuyệt đối chưa lợi hại tới mức này ngươi bảo một đám võ giả hư kiếp cảnh quỳ xuống chào hỏi thôi tạ ư còn không có cửa ấy chứ nói gì tới đám cường giả sinh tử cảnh trừ phi thành lập thần quốc xây dựng ra một chế độ quân chủ mới có khả năng làm cho võ giả cả trung vực thần phục mà điều này cần rất nhiều thời gian để củng cố hoàng quyền khiến số đông võ giả trong trung vực công nhận ngươi là vua của bọn họ thì ngươi mới trở thành nhân vật có tư cách xưng hoàng xưng đế chế độ quân chủ chế độ vua tôi quân thần lấy vua làm chủ. Ngay cả như vậy thì cường giả thực sự có thực lực cũng sẽ không hành lễ lớn như thế với ngươi. Vậy mà những đại năng thần hải cảnh trước mặt này lại thật sự quy gối xuống hành lễ với huân, vẻ thanh kính trên mặt hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không phải là ngụy trang. Lúc này thạch khắc phàm căn bản đã không nói lên lời. Nếu có thể nói được, hiện tại hắn thật sự muốn hô to một câu, trời cao ơi, đất rộng hỡi, hiện tại có ai tới nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy. Cho dù bọn họ có nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng được kiếm linh bên người La Chinh chính là vương của yêu dạ tộc, là chú tể tượng trưng cho tinh thần của toàn bộ yêu dạ tộc. Trong thượng giới, đừng nói là cường giả thần hải cảnh, cho dù là nhóm giới chủ có thực lực mạnh hơn nhiều so với Huân cũng phải chào hỏi nàng. Trong mắt bọn họ, đây là một chuyện vô cùng bình thường. Huân thản nhiên liếc qua mấy vị đại năng thần hải cảnh, nhẹ nhàng nói, miễn lễ. Lúc này các cường giả yêu dạ tộc đó mới đứng thẳng dậy, cung kính lui sang một bên. Thạch Khắc Phàm do dự bay tới bên người La Trinh, nâm nớp lo sợ hỏi, "La, La Trinh huynh, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tư đồ Hạo Thiên gọi La Trinh là thiếu hiệp, La Trinh cũng dùng xưng hô ngang hàng với Tư đồ Hạo Thiên, bỗng nhiên Thạch Khắc Phàm cảm thấy nếu mình tiếp tục gọi La Trinh huynh thì có thất lễ quá không? Nhưng La Trinh mới chỉ có 20 tuổi, chẳng lẽ Thạch Khắc Phàm phải gọi hắn là La Trinh đại nhân? Cái này cũng không ổn lắm, cho dù là thôi tà thì cũng không nhận nổi cách gọi như vậy của Thạch Khắc Phàm, trong lòng Thạch Khắc Phàm thật sự vô cùng rối rắm mươi 749, thật ra thạch khắc phàm không lo lắng, không chỉ không lo mà hắn còn vui mừng khôn xiết. Có một đám người như vậy chấn thủ thì thần quốc đại vũ là cái gì chứ? Quan trọng là, rốt cuộc mấy năm nay La Trinh đã đi qua nơi nào mà lại kết bạn được một đám bạn bè như thế kia. Người này phải có thể diện lớn bao nhiêu thì mới có thể mời được đám bạn như vậy chứ? Yên Duyệt Sơn luôn luôn nóng này, hắn hận không thể lôi kéo La Trinh để La Trinh nói toàn bộ đầu đuôi chuyện này cho hắn ngay bây giờ. Nhưng mà bên cạnh đang có trên trăm cường giả chấn thủ sao yên duyệt sơn dám nói nhiều lời thậm chí mạc hải sơn vốn dĩ ít nói mà trên khuôn mặt trắng trẻ o mập mạp kia lại càng có không biết bao nhiêu cảm xúc bây giờ thoạt nhìn trông có vẻ hắn bình thường nhất nhưng có lẽ mức hiếp sợ trong lòng lại chẳng thua kém bất cứ người nào bạn bè tốt bạn bè thạch khắc phàm sửng sốt trong chốc lát ngay sau đó hắn khôi phục nụ cười tươi giói trên mặt rồi nói nếu đã là bạn bè của la trinh thì tất nhiên thiên hạ thương minh của ta phải mở tiệc chiêu đãi nhanh nhanh mời vào trong thành thiên khải Bây giờ Thạch Khác Phàm sao dám chậm trễ Nhưng khi Thạch Khác Phàm nói xong, trên mặt đám người tư đồ hạo thiên vẫn không có bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí ngay cả nụ cười xã giao cũng không có. Có lẽ Thạch Khác Phàm là nhân vật rất có danh ở trùng vực, thân là mình chủ đứng đầu thương mình, sức ảnh hưởng của hắn không thể không lớn. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng để nhắc tới trong mắt tư đồ hạo thiên, hơn trăm cường giả của đại lục hải thân này chỉ là mặt La Trinh và ngân Nhìn thấy dáng vẻ thơ ơ của bọn họ Thạch khắc Phạm cũng chỉ có thể xấu hổ gãi đầu, không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn La Trinh. La Trinh cũng không để thạch khắc Phạm lung tung quá mức, vì thế hắn hơi mỉm cười rồi nói với tư đồ Hạo Thiên. Hạo Thiên Tiền bối đi đường xa đến đây, tất nhiên là Trinh ta phải chiêu đãi đàng hoàng, mời vào trong thành một chuyến. Lúc này tư đồ Hạo Thiên mới gật đầu, rất nhiều cường giả mới đi theo sau La Trinh rồi bay vào trong thành Thiên Khải. Trong đại điện Nguy Nga lộng lẫy của thành Thiên Khải, trên trăm chiếc bàn hình chữ nhất được bày ra Các cô gái xinh đẹp qua lại không ngừng, theo đó là từng món ăn tinh xảo được truyền lên, thiên hạ thương minh nào dám dám chậm trễ trong việc tiếp đón những cường giả kia. Có thể nói, đây là nghi thức tiếp đãi cao nhất của thương minh từ trước tới nay. Các loại thức ăn đẹp mắt được mang lên như nước chảy. Hầu hết các nguyên liệu nấu ăn đều là vật quý giá trong kho của thương minh. Có một vài món còn là bộ phận quý giá nhất của yêu thú cấp 7, thậm chí là cấp 8. Trong thành thiên khải, nhân tài đông đúc, không riêng gì luyện đan sư, luyện khí sư này nọ ngay cả đầu bếp cũng thuộc vào hạng đẳng cấp nhất trong trung vực, cho nên tiêu chuẩn quy trình chế biến thức ăn tất nhiên cũng là hạng nhất. Nhưng lại vô tình xuất hiện một cảnh tượng khiến đám người thạch khắc phàm được mở rộng tầm mắt. Rất nhiều võ giả trung vực không thể ngờ được rằng tướng ăn của những cường giả kia lại khó coi như thế. Bọn họ vừa khen không dứt miệng, vừa rộng miệng ăn uống. Tất nhiên, không phải là thạch khắc phàm tiết cuộc. Thiên hạ thương minh giàu có hơn rất nhiều so với bất kỳ tông môn nào, thế nên sao có thể bị ăn đến mức nghèo đi được? Chỉ là thạch khắc phàm tuyệt đối không thể tưởng được những cương giả sinh tự cảnh, đại năng thần hải cảnh này nhìn thấy mấy món ăn lại như nhà quê lên tỉnh. Nhìn như là đã mấy đời không được ăn món gì ngon như vậy, thực sự khiến bọn họ có chút không nghĩ ra. thạch khắc phàm không nghĩ ra, nhưng là Trinh lại hiểu rất rõ nguyên do trong đó. Đương nhiên tư đồ hạo thiên coi thường thực lực của các võ giả trong thu vực. Trong trung vực mà muốn cho ra đời một cương giả sinh tự cảnh thì cũng vô cùng cực khổ, mà trong đại lục hải thần thì sinh tự cảnh cũng chỉ là chiến thánh mà thôi thậm chí bảo những chiến thánh đó tự mình cai quản một khu vực nhỏ thôi thì họ cũng không làm được căn bản là bởi thực lực của hai đại lục không cùng một cấp bậc nhưng cho đến nay toàn bộ đại lục hải thần đều rơi vào hỗn loạn hơn mười thánh địa luôn có chuyện tiến đánh lẫn nhau xung quanh tháp tội ác luôn xảy ra rất nhiều xung đột mỗi chủng tộc đều phải đối diện với nguy cơ sống còn dưới hoàn cảnh như thế này không cần biết là thánh địa tử tâm hay là thánh địa khác việc quan trọng nhất phải là phát triển võ kỹ bồi dưỡng cường giả làm gì có chỗ cho văn hóa ăn uống Đối với phẫu giả, chỉ cần không khó ăn là được, mà cho dù có khó ăn thì cũng phải liều mạng mà nuốt xuống để sống sót. Trên thực tế, ngoại trừ việc đại lục hải thần có rất nhiều cường giả thì những mặt khác như các khía cạnh về văn nghệ, âm nhạc thì đều không thể nào bằng trung vực được. Việc quan trọng nhất của bọn họ là sống sót, là mạnh mẽ, nếu so sánh thì trung vực còn may mắn hơn đại lục hải thần nhiều. Về cơ bản, các chủng tộc khác không có không gian để phát triển. Sau khi nhân tộc chiếm cứ trung vực, ít nhất cũng không có nguy cơ sống còn nữa nếu có thì cũng chỉ là tranh chấp giữa con người và con người, cho nên mới có thể sinh ra văn hóa muôn màu, muôn vẻ theo dòng chảy lịch sử. Tại vì cái gọi là ăn cái trột dạ, của cho là của nợ nên đám cường giả của đại lục hải thần đều ăn rất vui vẻ, không khí cũng sinh động hẳn lên. Tư đồ Hạo Thiên còn vừa nói vừa cười với Thạch Khắc Phạm, chậm rãi tìm hiểu tình hình phát triển của nhân tộc ở trung vực. Thạch Khắc Phạm cũng biết ăn nói, đương nhiên sẽ đối đáp từng câu với Tư đồ Hạo Thiên. Sau khi ăn uống xong, lại có mấy trăm cô gái xinh đẹp mặc váy dài bước vào trong điện những tiếng đàn sáo vang lên các cô gái xinh đẹp cũng theo đó mà bắt đầu nhẹ nhàng múa một đêm này cũng khiến người trong thương minh bận rộn hết mức vì muốn chiêu đãi những cường giả đã giúp đỡ một cách thật nồng hậu thương minh cũng đã hào phóng đem hết thức ăn ra tuy la Trinh ngồi ở trên trí chủ vị nhưng khuôn mặt lại hiện lên nụ cười đối phó hắn không hứng thú gì lắm điều hắn quan tâm nhất vẫn là ninh vũ điệp tuy có tỷ nữ chăm nom nhưng nàng vẫn yên lặng nằm trên giường như trước không thể cử động sau khi đối phó với cường giả của thần quốc đại vũ xong Hắn cần phải đích thân đến Tứ Đại thần quốc một chuyến để điều tra lại lịch của viên ngọc cổ kia. Tuy nhiên trước đó, La Trinh phải nhờ đám tư đồ Hạo Thiên trước xem bọn họ có cách nào để chữa trị cho Ninh Vũ Điệp không. Ca múa cả đêm, với những nhân vật đã có tu vi như bọn họ, dù mấy tháng không ngủ thì tinh thần cũng vẫn tràn trề. Trong điện Thiên Thần, sau khi tư đồ Hạo Thiên vươn tay bắt mạch cho Ninh Vũ Điệp thì cũng lắc đầu, sau đó cũng đưa ra kết luận tương đương, bệnh của nàng cũng không phải là bệnh nặng, chẳng qua lực sinh mệnh đã hoàn toàn cạn kiệt. Nếu muốn chữa trị cho nàng thì nhất định phải tìm ra thứ có thể bổ sung lực sinh mệnh. Trên đại lục hải thần có tồn tại thứ này không? La Trinh vội vàng hỏi. Tư đồ hạo thiên lắc đầu, ta chưa từng gặp nó trên đại lục hải thần, cũng không dám kết luận rằng trong động huyền minh có tồn tại vật đó hay không. Tuy nhiên, nếu sau này thăm dò động huyền minh mà thấy có thứ này thì thánh điện tử tâm của ta chắc chắn sẽ sai người mang đến đây. Trên mặt La Trinh hiện lên một nụ cười miễn cưỡng. Tuy hắn tin tưởng tư đồ hạo thiên nói được làm được, nhưng chưa nói đến chuyện liệu trong động huyền minh thật sự có hay không thì la trinh cũng chẳng có bao nhiêu thời gian mà chờ dù sao lực sinh mệnh của người kia vẫn đang không ngừng tiêu hao tuy hắn nhờ vào viên ngọc cổ của lý hòa thái kia nên đã giúp ninh vũ điệp bổ sung một phần lực sinh mệnh nhưng đó cũng chỉ như mối bao biển có trời mới biết ninh vũ điệp còn có thể chịu được bao lâu nữa như vậy xem ra la trinh vẫn cần phải đến tứ đại thần quốc trước tìm kiếm manh mối của viên ngọc cổ kia sau khi hơn trăm cường già ở lại thành thiên khải trong lòng la trinh nôn nóng hy vọng hy vọng vô tâm thượng nhân của thần quốc đại vũ nhanh chóng vào trung vực chỉ có giải quyết vấn đề này xong la trình mới có thể xuất phát được nhưng cứ chờ mãi đợi gần một tháng mà vẫn không thấy bóng dáng la trình lại bắt đầu sốt ruột thậm chí hắn còn hối hận vì đã đập vỡ gương bát quái kia nếu không đập vỡ hắn còn có thể thông qua gương bát quái mà khiêu khích vô tâm thượng nhân một chút để hắn nhanh chóng vượt qua bạo loạn tinh hải la trình chờ đến sốt ruột nhưng đám tư đồ hạo thiên thì lại không vội chút nào cả có lẽ trung vực không thích hợp để tu luyện nhưng lại hết sức thích hợp để sinh sống. Trong khoảng thời gian sống ở thành thiên khải này, cuộc sống của bọn họ phải nói là vô cùng nhàn nhã. Họ cũng đã thưởng thức đầy đủ thức ăn ngon và khí hậu của trung vực. Dù sao cũng là nhân tộc, nên khẩu vị và thẩm mỹ quan cơ bản cũng giống nhau, thậm chí những cường giả của yêu dạ tộc lại càng không vội hơn. Có thể làm bạn bên cạnh vương mới là vinh hạnh lớn nhất của các nàng, mà lúc này các nàng còn không sợ bị huân đuổi đi. Đến ngày thứ 36, kể từ khi tư đồ hạo thiên dẫn theo trăm cường giả xuong trung vuc Trên bầu trời bạo loạn tinh hải, có sáu tia sáng đang đột một phóng đi rất nhanh. Muốn vượt qua bạo loạn tinh hải cũng không phải việc dễ dàng, cho dù gió lốc tinh hải đã ngừng lại thì vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều mãnh thú trong tinh hải, mà trong đó còn có vài mãnh thú có thực lực cấp 10, thậm chí còn cấp 11, thực lực của chúng đều có thể so với cường giả thần hải cảnh. Cho dù Vô Tâm Thượng Nhân cũng là đại năng thần hải cảnh thì cũng phải đề phòng cẩn thận, không được trêu chọc những mãnh thú nguy hiểm đó. Chương 750, trong sáu tia sáng có hai người là đại năng thần hải cảnh. Bốn tia sáng còn lại là cường giả sinh tử cảnh, y như những gì võ giả ở trung vực suy đoán, thật sự tứ đại thần quốc không xem trung vực ra gì. Trong mắt tứ đại thần quốc thì thần quốc chính là trung tâm của thế giới vô tận này, còn phía đại dương mênh mông đối diện hầu như đều là đất cằn không một ngọn cỏ. Còn về thiên bắc vực, vào thời kỳ viễn cổ và trung cổ cũng có không ít võ giả trong tứ đại thần quốc đi qua. Tuy nhiên, với cái nơi chim không thèm đậu như thế này thì căn bản chẳng có cơ duyên gì đáng nói. Cho nên các võ giả đời trước của tứ đại thần quốc thà chấp nhận dấn thân và nguy hiểm mà chết đi còn hơn tiến và thiên bác vực, càng đừng nói đến chuyện trả cái giá lớn để công chiếm thiên bác vực. Nên từ trước đến nay, những võ giả tiến và thiên bác vực đều là những cường giả đã đắc tội với thần quốc rồi lựa chọn trốn đi. Trong cảnh cùng đường, bọn họ cũng chỉ có thể chọn ẩn cư trong thùng vực. Chỉ có điều, bây giờ thì khác. Do thanh nữ đã giao phó, sai vô tâm thượng nhân nhất định phải san bằng vân điện, một thế lực tông môn tứ phẩm nho nhỏ kia trước đây. Vô Tâm Thượng Nhân không hiểu, Đường Đường là thánh nữ của thần quốc Đại Vũ thì tội gì lại phải chút giận lên một tông môn nhỏ ở Thiên Bắc vực cách xa tới mấy vạn dặm. Nhưng sau khi hiểu ra, Vô Tâm Thượng Nhân cũng đã rõ ràng, hóa ra tên nhóc gọi là La Trinh kia đã từng đắc tội với thánh nữ. Nếu chỉ đơn giản là lý do này thì có lẽ Vô Tâm Thượng Nhân cũng sẽ không tự mình ra trận. Hắn thân là đại năng thần hài cảnh, cũng sẽ không trực tiếp nghe lệnh của thánh nữ. Nguyên nhân khiến hắn tiến vào Thiên Bắc vực, tất nhiên bởi vì bí mật trong đầu La Trinh. Trong khoảnh khắc linh hồn vô tâm thượng nhân bị nuốt trường, hắn lại thấy vô cùng rõ ràng ràng trong đầu La Trinh có cái gì đó tồn tại, đó chính là sự hấp dẫn rất lớn. Mỗi khi nghĩ đến việc này, đầu óc của vô tâm thượng nhân cũng không kiềm chế được mà kích động. Nếu chiêm lấy bí mật này làm của riêng, thì tương lai của hắn sẽ vô cùng trói lợi, thậm chí ngay cả thần quốc đại vũ cũng sẽ bị vô tâm thượng nhân hắn đạp xuống dưới chân. Khoảng cách giữa tứ đại thần quốc và thiên bắc vực vẫn còn rất xa, hơn nữa lúc đi đường còn phải tránh một vài nơi nguy hiểm bọn họ phải cố hết sức để không trêu chọc vào những mệnh thú vô cùng mạnh mẽ trong biển kia sau mấy ngày cuối cùng sáu cường giả của thần quốc đại vũ cũng đã xuất hiện ở phía đông thiên bắc vực vô tâm nơi đó hình như có một tông môn nhỏ chúng ta qua đó xem sao cùng đến với vô tâm thượng nhân là một cường giả thần hải cảnh tên là tinh kiếm thượng nhân hắn là bạn thân của vô tâm thượng nhân nhưng lần này cũng do vô tâm thượng nhân cố hết sức để mời nên hắn mới cùng đến trong mắt các võ giả của thần quốc đại vũ thiên bắc vực là một thứ không hề có gì nguy hiểm Nơi đó cường giả sinh tử cành đã có thể xưng vương xưng bá. Do vậy, đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nghiền nát được rồi. So sánh ra, bạo loạn tinh hải còn nguy hiểm hơn thiên bác vực nhiều. Tông môn nhỏ trong miệng tinh kiếm thượng nhân tất nhiên là tông môn tam phẩm ngư long tông ở phía cực đông. Phô tâm thượng nhân lạnh lùng cười rồi bỗng nhiên nhảy vào trong ngư long tông. Cơ thể cường trắng trực tiếp dẫm lên khoảng đất trống trong đại điện của ngư long tông. Ờm, nhìn bề ngoài thì phô tâm thượng nhân này chỉ như một trang truc tiep dam len khoang đat trong trong đai đien cua ngu long tong ầm, nhin be ngoai thi pho tam thuong nhan nay chi nhu mot trang Nhưng thực tế lại là một lão quái vật sống hơn ngàn năm, cũng đáng gọi là một chùm thiên cổ. Chân vừa dẫm xuống, mảnh đất trống trước cửa đại điện ngư long tông trột nứt ra từ chỗ của hắn. Vô số vết nứt được sinh ra trong phạm vi trăm mẫu xung quanh hắn. Là ai? Là ai tự tiện xông vào ngư long tông của ta? Tiêu tông chủ của ngư long tông nổi giận. Nhưng khi tiêu tông chủ lao ra khỏi đại điện, ánh mắt đào qua một chút, vẻ phẫn nộ trên mặt lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là một nụ cười vô cùng ân cần. Tuy nhiên, trong lòng tiêu tông chủ lại đang thầm chửi thề. Mẹ nó, sao lại có đại năng thần hải cảnh xuất hiện? Từ bao giờ mà đại năng thần hải cảnh trong trung vực lại giống y như cái trắng, cách vài bữa lại xuất hiện thế. Tuy rằng trong lòng còn đang chửi mát, nhưng nụ cười trên mặt tiêu tông chủ lại ấm áp vô cùng. Trước đó đã có dịp tình cờ gặp được hơn trăm cường già siêu cấp rồi nên tiêu tông chủ phát hiện trái tim mình cũng trở nên kiên cường hơn. Ít nhất khi đụng phải sáu cường giả trước mắt này thì biểu hiện của tiêu tông chủ cũng không quá thất thố. Đại sư không biết ngài đại giá quang lâm xuống ngư long tông của ta là có chuyện gì? Vẻ mặt tiêu tông chủ cười tươi như hoa, hỏi vô tâm thượng nhân. Vô tâm thượng nhân thản nhiên liếc mắt nhìn tiêu tông chủ một cái rồi lạnh giọng nói, đến thành thiên khải thì đi như thế nào? Lại muốn đi thành thiên khải? Chẳng lẽ mấy người này cũng đi tìm La Trinh? Khoảng thời gian trước đã có hơn trăm cường giả siêu cấp của thần quốc qua rồi, thế mà còn ngại không đủ ư? Tuy nhiên khi nói đến đây tiêu tông chủ mới nhớ ra, hơn trăm cường giả kia cũng hỏi đường từ ngư long tông của hắn mà sao tới giờ vẫn không thấy có một chút tin tức nào sau khi vào thành thiên khải nhi tiêu tông thủ thầm cảm thấy kỳ quái nhưng sao hắn dám hỏi nhiều tiêu tông chủ hiểu rất rõ tò mò hại chết người nếu mình lắm miệng thì e là sẽ dẫn tới họa sát thân thậm chí còn là họa diệt tông nên hắn làm gì dám hỏi lung tung nữa vì thế tiêu tông chủ rất nhanh nhẹn lôi ra một bộ bản đồ cung kính bước lên đưa cho đại năng thần hải cảnh có dáng vẻ thiếu niên này giờ cười nói đây là bản đồ trung vực của ta thành thiên khải đã được đánh dấu trên bản đồ rồi ngay dựa theo bản đồ là có thể tìm đến đó vô tâm thượng nhân nhận lấy bản đồ mở tung ra rồi ghi nhớ trong đầu sau đó hắn một một tiếng cả sáu cường giả không nói gì nữa mà hóa thành một tia sáng bay thẳng đến về phía thành thiên khải lúc này vô tâm thượng nhân cũng chẳng để lại bất kỳ thứ gì làm phần thưởng chờ sau khi sáu người kia đi xa tiêu tông chủ mới dím một tiếng lần trước hơn trăm cường giả kia còn ban thưởng cho hắn một món thánh khí hạ phẩm vậy mà hai tên đại năng thần hải cành này thật bủn xỉn Chưa hết một ngày, sau tia sáng đã nhanh chóng tiếp cận Thành Thiên Khải. Đứng ở cửa tường thành, vô tâm thượng nhân thản nhiên nhìn lướt qua. Lúc ấy hắn đã nhìn qua gương bát quái, cũng đã nhớ kỹ toàn bộ cảnh vật xung quanh Thành Thiên Khải. Tuy trong khoảng thời gian này thiên hạ thương minh có đến dọn dẹp chiến trường, nhưng trí nhớ của vô tâm thượng nhân rất tốt, nhận ra ngay nơi này chính là Thành Thiên Khải. Có điều, không biết tên nhóc kia còn ở trong Thành Thiên Khải hay không? Vô tâm thượng nhân thản nhiên nói. Tinh kiếm thượng nhân lại hỏi. Rốt cuộc thì tên nhóc kia có bí mật gì mà làm vô tâm ngươi quan tâm đến vậy? Vô tâm thượng nhân cười ha ha, nói, tên nhóc đó làm gì có bí mật nào? Không phải ta đang làm việc cho thánh nữ hay sao? Tinh kiếm thượng nhân lạnh giọng nói. Lời này của ngươi đem ra lừa thánh nữ thì còn được, chứ đừng lấy nó ra lừa ta. Ngươi và ta làm bạn tốt đã nhiều năm mà còn muốn giấu ta ư. Thấy tinh kiếm thượng nhân không vui, vô tâm thượng nhân mới chịu mở miệng nói. Được, nếu ta đã mời ngươi cùng vào trung vực, tất nhiên cũng phải chia sẻ bí mật kia với ngươi rồi. Ta chỉ có thể nói cho người, bí mật này có liên quan đến Long Mạch Tộc. Long Mạch Tộc, nghe thấy vô tâm thượng nhân nói vậy, trên khuôn mặt tinh kiếm chợt lé lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại chuyển thành vẻ không tin. Vô tâm, đừng đùa với ta. Bí mật về Long Mạch Tộc chính là bí mật lớn nhất của Tứ Đại Thần Quốc. Lịch sử của Tứ Đại Thần Quốc dài hơn nhiều so với lịch sử trung vực. Trên đại lục ấy, các nền văn minh đã liên tiếp tồn tại suốt rất nhiều năm qua. Cho nên trong lịch sử Thần Quốc thậm chí còn có thể khái quát cả thời viễn cổ. Trung Cổ và Cận Cổ, mà Long Mạch Tộc đã là kẻ thù của Thần Quốc từ thời Viễn Cổ. Tới thời Trung Cổ, Long Mạch Tộc và Bảy Đại Thần Quốc bấy giờ đã khơi màu cho một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Thậm chí lúc đó còn có Trần Long hiện thế, trợ giúp Long Mạch Tộc tiêu diệt ba Đại Thần Quốc. Tuy nhiên, sau khi đến thời Cận Cổ thì cuối cùng Thần Quốc cũng chiếm được Thế Thượng Phong, tiêu diệt hoàn toàn Long Mạch Tộc, khiến Long Mạch Tộc trở thành quá khứ và truyền thuyết ở Thần Quốc. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, Nhưng trong Long Mạch Tộc còn tồn tại rất rất nhiều truyền thưa và di tích. Mấy thứ này giống như từng mỏ vàng, hấp dẫn các võ giả thần quốc tìm đến khai quật. Cho nên ở thần quốc, cứ nhắc đến bí mật của Long Mạch Tộc thì đều vô cùng quý giá. Dù sau những năm gần đây, võ giả thần quốc cũng đã khai quật ra quá nhiều thứ tốt từ Long Mạch Tộc rồi, sao ta có thể nói đùa với ngươi được? Chờ khi ta bắt được tên nhóc này rồi sưu hồn luyện phách của nó thì ngươi sẽ biết, trên khuôn mặt của vô tâm thượng nhân hiện lên một nụ cười tràn ngập tự tin. Nhìn thấy vô tâm thượng nhân tự tin như vậy, tinh kiếm thượng nhân cũng tin tưởng hai ba phần, nói đi cũng phải nói lại, không ít võ giả đắc tội với cường giả trong thần quốc sẽ tìm cơ hội lần trốn trong thiên bắc vực. Các võ giả lần trốn ở thiên bắc vực này cũng có vài người đã chết nên cũng có khả năng những bí mật này nọ do họ đem đến đây đã bị võ giả trung vực lấy được. Nếu người nọ có được bí mật của Long Mạch Tộc thì thực lực hẳn là sẽ không yếu. Không biết hắn còn có thứ gì trợ giúp hay không? Trên khuôn mặt của tinh kiếm thượng nhân lại có vẻ thận trọng. Ha ha ha, ha. Nghe thấy tinh kiếm thượng nhân nói vậy, vô tâm thượng nhân liền cười, thực lực của tên nhóc đó cũng không tồi, hư kiếp cảnh trung kỳ mà giết hết võ giả sinh tử cảnh tứ trọng đấy, hừ. Mắt tinh kiếm thượng nhân chợt lé sáng, dù là hư kiếp cảnh hay sinh tử cảnh thì cũng không thể khiến tinh kiếm thượng nhân coi trọng được. Tuy nhiên, khi nghe giọng điệu của vô tâm thượng nhân thì thấy, tên nhóc này lại có thể lấy tu vi hư kiếp cảnh trung kỳ mà giết chết sinh tử cảnh tứ trọng, tên này cực kỳ lợi hại. mươi 751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 việc có thể lấy tu vi hư kiếp cảnh để tiêu diệt sinh tử cảnh thì những võ giả cấp bậc này cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết trong lịch sử thần quốc mà thôi ít nhất thì năm đó tinh kiếm thượng nhân có cố gắng thế nào cũng không thể làm được như vậy cho nên khi vô tâm thượng nhân vừa mới nói như vậy tinh kiếm thượng nhân càng hứng thú với la trình hơn nếu tên la trình này lợi hại như vậy có khi là do truyền thừa bí mật của long mạch tộc kia cũng nên yên tâm đi tinh kiếm huynh đệ ta đây đã bao giờ lừa ngươi chưa sau khi nói xong vô tâm thượng nhân trở phi thân mình lên cao Khi đối mặt với thành thiên khải thì hít một hơi thật sâu, nguyên khí trời đất không ngừng cuộn cuộn phòng đến chỗ hắn rồi hội tụ lại, trong không gian lập tức nổi gió ảo ảo. Ngay sau đó, vô tâm thượng nhân trợt gào lên, La chinh, là trinh, là trinh, là trinh, ra đây, ra đây, ra đây. Giọng nói của hắn khi gào lên khiến toàn bộ mọi người trong thành thiên khải đều nghe rất rõ ràng. Giọng nói đó giống như từng luồng sấm sét đánh xuống, vang vọng bên tai rất nhiều võ giả. Xui xẻo thay cho những người dân bình thường trong thành thiên khải. Đại đa số khi nghe thấy tiếng hét to như thế thì giống như bị sét đánh trúng, trực tiếp trợn trắng mắt, con mê bất tỉnh. Những võ giả có thực lực yếu cũng khó chịu chẳng kém. Dưới sự chấn động của giọng nói đó, bọn họ đều cảm giác khí huyết quay cuồng, tim không ngừng đập nhanh hơn, hai bên tai không ngừng chảy ra màu tươi. Việc này cũng là do vô tâm thượng nhân cố ý thể hiện. Cường giả thần hải cảnh đã muốn thể hiện thì khí thế phải mạnh mẽ tới cỡ nào. Trong lòng vô tâm thượng nhân cũng hết sức đắc ý. Chỉ e những võ giả trong thành thiên khải hôm nay đều sợ tới mức phải run rẩy rồi ấy nhỉ. Trong thần quốc đại vũ, bọn họ cũng không dám tùy tiện như vậy. Lúc này hắn giống như một tên nhà giàu của một tòa thành lớn, trong thành lớn thì vôn dĩ hắn cũng chẳng được coi là gì, nhưng khi đi tới vùng nông thôn nho nhỏ thì lại luôn muốn khoe khoang sự giàu sang ra vẻ ta đây, bước vào thế giới võ giả là biến thành, chơi tàn nhẫn, át vi phong. Nhìn thấy vô tâm thượng nhân như vậy, tinh kiếm thượng nhân cười cười, hắn cũng phi lên cũng hít một ít nguyên khí trời đất giống vô tâm thượng nhân, vô tâm, có vẻ hay đấy nhỉ? Ta cũng phải thử xem, ha ha, la trinh, la trinh, la trinh, ra đây, ra đây, ra đây. Phía sau hai đại năng thần hải cảnh, bốn cường giả sinh tử cảnh cũng liếp nhìn nhau một cái, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Làm tùy tùng, bọn họ cũng không dám cướp đi sự nổi bật của vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân. Nhưng đều là người thần quốc, dù đi đến nơi nào thì bọn họ cũng có cảm giác ưu việt. Kế tiếp chắc còn có trò hay để xem, dù sao thì chém giết võ giả trung vực cũng chỉ giống như chén dưa thái rau mà thôi. Bọn họ cũng không suốt ruột, nhìn xem hôm nay võ giả trong thành thiên khải có phản ứng gì đã. Trong thành thiên khải là một bầu không khí chầm mặc. Một tòa thành lớn như vậy mà không thấy có một võ giả nào xuất hiện, phẳng vất trông như một tòa thành chết, làm rùa đen ruột đầu à. Khóe miệng vô tâm thượng nhân lộ ra một nụ cười giữ tợn. Thoạt nhìn thì trông hắn chỉ như là một thằng bé con, nhưng cảm khong sot ruot nhin xem hom nay vo gia trong thanh thien khai trên tram mac mot toa thanh lon nhu vay ma khong thay co mot vo gia nao xuat hien phang phat trong nhu mot toa thanh chet giữ tợn tàn nhan Biểu cảm và dung mạo không liên quan đến nhau một chút nào, không dám xuất hiện sao, tinh kiếm thượng nhân thản nhiên cười nói, võ giả của thiên bác vực không chỉ yếu về thực lực, mà ngay cả tính cách cũng vô cùng yếu đuối. Tuy nhiên khi tinh kiếm thượng nhân vừa nói xong, trong thành thiên khải đã xuất hiện một tia sáng, tia sáng đó bay từ xa đến gần, bay thẳng đến chỗ của vô tâm thượng nhân, người tới đúng là La Trinh. Trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười thản nhiên, mà trong lòng hắn lại rất vui sướng. Cầu sao cầu trăng mãi, cuối cùng cũng đám người kia cũng tới như mong đợi. Vô tâm thượng nhân và La Trinh đã từng giao đấu một lần, nên sao hắn có thể không biết vẻ ngoài của La Trinh. Nhìn thấy La Trinh một mình tiến về phía này, trên mặt vô tâm thượng nhân cũng hiện lên nụ cười tươi rồi nói với hắn. Ngươi cũng biết điều đấy, biết chạy không thoát liền chủ động xuất hiện. Sau khi lấy được món đồ trong đầu ngươi, ta có thể để ngươi được toàn thây. Đôi mắt của La Trinh lại hơi lóe. toàn thây. Vô tâm thượng nhân, ta lại không định chết đâu. Thật là nực cười, ngươi có chết hay không lại do ngươi quyết định sao? Tinh kiếm thượng nhân khinh miệt nói. Một võ giả hư kiếp cảnh, cho dù thực lực của La Trinh bây giờ có siêu quần đến mức có thể đánh chết cường giả sinh tử cảnh thì cũng chẳng thể khiến tinh kiếm thượng nhân hán coi trọng được. La Trinh vẫn cười nói. Ta có chết hay không thì tất nhiên do ta, chứ không lẽ ngươi nghĩ do ai. Phô tâm thượng nhân vấn tay, nhẹ nhàng khoa tay múa chân về phía thân thể La Trinh. Mạng của ngươi đã ở trong tay chúng ta rồi, cũng chỉ nhỏ như con kiến vậy. Ta đến không phải để thảo luận với ngươi về chuyện này. Bỗng nhiên La Trinh thu lại nụ cười trên mặt, ta đến là muốn hỏi một chút sáu cường giả của thần quốc đại vũ bỗng nhiên nghe thấy lời này của la trinh thì có chút khó hiểu hỏi chuyện à hỏi vấn đề gì thế sắp mất mạng đến nơi rồi hắn còn định hỏi chuyện tuy nhiên nếu la trinh nói như vậy thì vô tâm thượng nhân cũng cảm thấy có chút tò mò sau đó hắn mở miệng hỏi ngay ngươi muốn hỏi gì la trinh lấy mấy viên ngọc cổ đã nát vụn ra khỏi nhẫn tu di mấy viên ngọc cổ này đều đã nát vụn không còn nguyên vẹn nữa viên ngọc cổ kia đúng là ngọc cổ do lý hòa thái tặng cho la trinh Lực sinh mệnh trong đó đã bị Ninh vũ điệp hấp thu hết, nhưng vì muốn có manh mối để tìm Ngọc Cổ nên tất nhiên La Trinh phải bảo quản vật quý này. Thời điểm La Trinh lấy Ngọc Cổ ra, vẻ mặt vô tâm Thượng Nhân và tinh kiếm Thượng Nhân cùng với bốn cường giả sinh tử cảnh phía sau bọn họ đều hơi sửng sốt, đồng thời lại càng hiện ra vẻ kỳ quái. Ồ, sao ngươi lại có thứ này? Vô tâm Thượng Nhân nhìn chằm chằm vào mảnh Ngọc Cổ nát vụn trong tay La Trinh rồi hỏi. Nghe thấy vô tâm Thượng Nhân nói vậy, trong lòng La Trinh hơi nảy lên. Quả nhiên vô tâm thượng nhân biết viên ngọc cổ trong tay mình đây, chắc chắn ngọc cổ này đến từ chính thần quốc, hơn nữa trong thần quốc còn có. Rớt cuộc viên ngọc cổ này là cái gì? Có thể lấy từ đâu được? Trong tứ đại thần quốc còn có sao? Đây mới là chuyện La Trinh quan tâm nhất, cho nên hắn hỏi liền một mạch. Ai ngờ vô tâm thượng nhân chỉ lạnh lùng cười, tuy rằng không biết ngươi có được thứ này từ chỗ nào, nhưng tất nhiên ta sẽ không nói cho ngươi rồi. Tiên roi Tia sang trong mắt La Trinh chợt vé lên, khuôn mặt lại hiện ra nụ cười khách khí rồi nói. Vẫn phiền ngươi nói cho ta được không? Ở trong thần quốc, đây cũng không phải là bí mật gì hay gớm. Tuy nhiên, nếu nói cho một người sắp chết biết thì lại chẳng có ý nghĩa gì. Vô tâm thượng nhân lạnh lùng nói, không. La Trinh bỗng nhiên lắc ngón tay, cười ha ha, rất có ý nghĩa. Chân mày của tinh kiếm thượng nhân nhăn lại, tính cách của hắn cẩn thận hơn vô tâm thượng nhân nhiều. Khi nhìn thấy vẻ mặt và giọng điệu của La Trinh có vẻ kiêu ngạo như thế, dù sao hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp nên lúc này lại hỏi, ý nghĩa gì? La Trinh cười ngạo nghễ, cảm xúc trên mặt rất hồn nhiên nhưng cũng rất tàn khốc sáu người các ngươi ai nói cho ta biết trước ta tạm tha mạng cho người đó la trinh chợt nói như vậy lập tức khiến sáu võ giả thần quốc đại vũ phải ngẩn người nhất thời cả sáu người đều nghi ngờ ta mình nghe lầm khuôn mặt vô tâm thượng nhân lại càng hiện vẻ không biết nên khóc hay cười cái gì ngươi lặp lại lần nữa xem một tên nhóc hư kiếp cảnh mà lại dám nói lời này với đám cường giả sinh tự cảnh và đại năng thần hải cảnh chuyện này khiến bọn họ nhất thời cảm thấy đầu óc la trinh có vấn đề lặp lại lần nữa ai nói cho ta biết bí mật về ngọc cổ này ta tạm tha mạng cho cái đó la trinh vừa nói xong thì cũng lập tức nói thêm một câu có thể tranh nhau trả lời nhé vô tâm thượng nhân cười ha ha hai tiếng lãng phí thời gian với ngươi đúng là lựa chọn sai lầm tinh kiếm ngươi có thể dùng đại pháp sư hồn thiên tinh ở mức cao nhất để lục soát trong óc tên kia ta bắt lấy hắn rồi ngươi lại sư hồn cho hắn đi vô tâm thượng nhân biết bí mật trong đầu la trinh đồng thời cũng hiểu rõ hồn phách chân long kia không phải thứ dễ dàng thu phục lần trước Một tia linh hồn vừa bước vào trong đầu là Trinh đã bị giết chết, quan trọng là tia linh hồn đó cũng lợi dụng tinh thần để cường hóa nên cũng không yếu hơn linh hồn bản thể của hắn bao nhiêu, cho nên vô tâm thượng nhân cũng không dám tùy tiện đi vào trong đầu là Trinh. Nếu linh hồn của hắn bị chân long nuốt trừng thì còn mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, tinh kiếm thượng nhân lại tu luyện một loại bí pháp với linh hồn, vừa lúc có thể khắc chế tình huống này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến vô tâm thượng nhân đưa tinh kiếm thượng nhân cùng đi vao trong đau la trinh neu linh hon cua han bi chan long nuot chung thi con mat nhieu hon đuoc tuy nhien tinh kiem thuong nhan lai tu luyen mot loai bi phap ve linh hon vua luc co the khac che tinh huong nay đay cung chinh la nguyen nhan khien vo tam thuong nhan đua tinh kiem thuong nhan cung đi Nếu không thì dù quan hệ cá nhân giữa vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân có tốt bao nhiêu thì cũng làm gì chịu đem bí mật cỡ này chia sẻ cho hẳn biết. Mắt thấy vô tâm thượng nhân sắp ra tay, khuôn mặt của La Trinh hiện lên vẻ tức nuối, không ai cướp lời, thật đáng tiếc. Nhìn dáng vẻ các người đều không lo lắng cho tính mạng của mình gì hết, các vị, ra mặt đi muoi 753 Đại năng thần hải cảnh mà vận dụng toàn lực thì tốc độ bay thực sự khó có thể tưởng tượng được cho dù là đại năng thần hải cảnh thì muốn toàn lực giết chết một vị đại năng thần hải cảnh khác đang chạy trốn cũng khá vất vả để đề phòng những cường giả thần quốc đại vũ này chạy trốn hơn trăm vị cường giả của đại lục hải thần đã ẩn nấp xung quanh chỉ có điều bọn họ lại sử dụng một loại bí bảo được gọi là cây ngọc bích của yêu dạ tộc để che giấu khí thức của mình cây ngọc bích là một loại bí bảo đặc biệt của yêu dạ tộc chỉ cần ném hạt cây này xuống thì chỉ trong vòng ba ngày đã có thể từ một hạt cây mà mọc thành một cây nhỏ cao bằng đầu người Cây nhỏ này có thể kết hợp với các cây khác, tạo thành một thể. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì không hề có một chút cảm giác nào, bởi chỉ cần đứng dưới tán cây ngọc bích thì có thể hoàn toàn che dầu khí được tức của bản thân. Nhưng cây ngọc bích này chỉ có thể dùng để mai phục, không thể dùng để chạy trốn được. Dù sao thì Chu Kỳ sinh trưởng trong vòng ba ngày vẫn quá chậm, lúc chạy trốn rõ ràng không cần đến. Lúc này, La Trinh vừa dứt lời thì hơn trăm lủ khí thế mạnh mẽ đột nhiên phóng ra. Những khi thế này lập tức bao quát cả đám cường giả vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân của thần quốc đại vũ lại. Bà sáu vị đại năng thần hải cảnh của yêu dạ tộc cùng với đám người tư đồ hạo thiên của thánh địa từ tâm lại tự mở rộng lĩnh vực của mình ra. Chỉ sau khi bước vào thần hải cảnh mới có thể có được lĩnh vực của chính mình. Mỗi người đều có một lĩnh vực khác nhau, nhưng nói chung thì vẫn dựa vào thuộc tính công pháp của người tu luyện. Các lĩnh vực trồng chất lên nhau, bao phủ vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân ở trong. Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân làm sao có thể ngờ được rằng sẽ xảy ra chuyện thế này. Chín vị đại năng thần hải cảnh, cho dù là tứ đại thần quốc thì đại năng thần hải cảnh cũng không phải là sao cái trắng. Đại năng thần hải cảnh tương tự như Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân đều là người giữ chức vụ quan trọng trong thần quốc đại vũ, cho dù là thánh nữ của thần quốc đại vũ cũng khó có thể ra lệnh cho bọn họ. Và được thần hải thì chẳng khác gì việc siêu thoát khỏi thế tục, tương tự với người phàm hóa thần tiên. Nếu đại thế giới không có gì khác thường thì bọn họ đã có thể phi thăng đã trở thành tiên nhân rồi vô tâm thượng nhân rất hiểu thực lực của võ giả trung vực một sinh từ cảnh đã có thể thuận lợi khuấy đảo cả đại lục thế nên một chuyến đến thiên bắc vực này thực ra chỉ cần một mình hắn là đã đủ để quét sạch rồi nếu không phải kiêng rẻ chân lòng trong đầu là trinh thì vô tâm thượng nhân hoàn toàn không cần đưa tinh kiếm thượng nhân đi cùng trong mắt võ giả của tứ đại thần quốc thiên bắc vực này an toàn như vườn hoa sau nhà mình vậy từ lúc bắt đầu đặt chân tới vùng đất này bọn họ đã có quyền định đoạt sự sống chết của tất cả võ giả trên vùng đất này Nhưng bọn họ nào nghĩ đến chuyện sẽ gặp được nhiều đại năng thần hải cảnh ở đây như vậy. Nhất thời, mọi người đều có cảm giác bị vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân lừa. Thậm chí một cường giả sinh tử cảnh đến từ thần quốc đại vũ còn rụi hai mắt, nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Sao lại có thể phát sinh chuyện khó tưởng tượng được như vậy? Với tài nguyên của trung vực mà có thể bồi dưỡng ra đại năng thần hải cảnh thì cùng lắm cũng chỉ là một hai người là cùng. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khiến dui hai mat nghi ngờ bản thân còn đang ở trong mơ. Tư đồ hạo thiên dẫn đầu mấy đại năng thần hải cảnh trên đại lục hải thần, bao vây kín sáu người thần quốc đại vũ lại, nhưng không hề nói câu gì, chỉ có La Trinh thản nhiên cười nói, cơ hội cuối cùng, ngọc cổ này từ đâu mà ra? La Trinh nói xong, lại gio ngọc cổ trong tay lên hỏi một lần nữa. Giờ phút này, trong đầu tinh kiếm thượng nhân và vô tâm thượng nhân đều đang xoay như trong tróng. Bọn họ đang nghĩ cách để thoát khỏi vòng vây của những cường giả kia, làm gì còn tâm trạng mà trả lời câu hỏi của La Trinh? chẳng qua tinh kiếm thượng nhân và vô tâm thượng nhân không muốn trả lời câu hỏi của la trinh thì những võ giả sinh tử cảnh phía sau bọn họ lại không nghĩ như vậy các đại năng thần hải cảnh hỗ trợ lẫn nhau thì ngược lại có còn có sức mà liều mạng dưới cấp bậc chiến đấu này thì sinh tử cảnh chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi một cường giả sinh tử cảnh trong đó nhanh chóng suy nghĩ sau đó lập tức trả lời ta biết đây là sinh mệnh nguyên thạch được lấy ra từ bí cảnh vũ hoàng bí cảnh vũ hoàng là trình nhướng mày nhìn chằm chằm vào cường giả sinh tử cảnh kia tiếp tục hỏi bí cảnh vũ hoàng này ở trong tứ đại thần quốc sao cường giả sinh tử cảnh này đột nhiên tranh trả lời khiến tinh kiếm thượng nhân và vô tâm thượng nhân lập tức quay lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái vô tâm thượng nhân cười lạnh nói ngươi nghĩ là nói cho hắn thì hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao trên mặt cường giả sinh tử cảnh kia lộ vẻ e ngại nhưng bản năng sinh tồn vẫn chiếm ưu thế mặc kệ thế nào đối với hắn mà nói thì đây cũng là một cơ hội cứu mạng hắn tiếp tục nói với la trinh bí cảnh vũ hoàng ở trung tâm tứ đại thần quốc cũng chính là ở trong thánh hải thiên vũ bí cảnh vũ hoàng thánh hải thiên vũ xem ra sinh mệnh nguyên thạch này cũng có không ít tiếng tăm trong tứ đại thần quốc số lượng hẳn là cũng không ít với mấy tin tức này la trinh hoàn toàn có thể điều tra lại sau khi đi tới tứ đại thần quốc hiện tại la trinh cũng chỉ muốn một xác nhận sơ bộ mà thôi nếu ngọc cổ này là hàng hiếm trong tứ đại thần quốc ít người biết tới khó có thể tìm kiếm thì la trinh cũng chỉ đành chọn cách khác ví dụ như la trinh có thể chọn tiến vào trong thăng long đài phi thăng lên chân long giới Tuy với sức mạnh hiện tại của hắn mà tiến vào thượng giới thì còn lâu mới đủ tư cách, nhưng vì Ninh Vũ Diệp, dù điệp, là Trinh cũng sẽ liều chết xông đến. Sau một hồi suy nghĩ, La Trinh cười nhạt nói với vô tâm thượng nhân: "Ngươi nói đúng, hắn trả lời câu hỏi của ta, tất nhiên ta sẽ bỏ qua cho hắn. Các vị ra tay đi, chỉ giữ lại tính mạng cho người kia." Các cường giả sinh tử cảnh khác nghe được lời này của La Trinh thì tim bắt đầu đập nhanh hơn, trên mặt đều lộ ra vẻ hối hận. Trong tứ đại thần quốc, sinh mệnh nguyên thạch cũng chẳng phải là bí mật gì chỉ có điều võ giả bình thường không có cơ hội tiếp xúc mà thôi, sớm biết như vậy thì bọn họ đã tranh trả lời rồi, nhưng hiện tại có hối hận thì cũng đã muộn. Đã tu luyện đến cấp bậc này, ai mà chẳng phải là người sát phạt quyết đoán, sẽ không ai chọn cách ngồi in chờ chết. Ngay khi La Trinh vừa lên tiếng ra lệnh, mọi người đều đồng thời ra tay. Trong nháy mắt, Vô Tâm Thượng Nhân và Tinh Kiếm Thượng Nhân đã phóng ra lĩnh vực của mình. Vô Tâm Thượng Nhân thì bao vây lấy La Trinh, cơ thể nhoáng lên một cái, đánh thẳng tới La Trinh. Tuy trong lòng Vô Tâm Thượng Nhân cũng hoài nghi, Không biết vì sao La Trinh chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh trung ký nho nhỏ lại có thể ra lệnh cho sinh tử cảnh và đại năng thần Hải Cảnh. Nhưng hắn cũng hiểu, cho dù sự thật thế nào, nếu hắn muốn tranh thủ cơ hội giành lại mạng sống thì phải áp chế được La Trinh. Cho nên lần ra tay này, vô tâm thượng nhân nhằm thẳng vào La Trinh. Đối đầu với đại năng thần Hải Cảnh, ngoài việc điên cuồng rút lui thì gần như La Trinh không có lựa chọn nào khác. Với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ cũng tương đương với sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng. Cũng chính là cường giả sinh tử cảnh đã vượt qua bốn, năm lần sinh tử kiếp. Vậy nên còn lâu hắn mới là đối thủ của lãi năng thần hải cảnh. Là trình vừa lùi một bước liền có một bóng người lập tức tiến sát đến trước mặt hắn. Người này có dáng vẻ như thần tiên, chính là từ đồ hạo thiên. Nếu bọn họ đã trợ giúp là trình chống lại cường địch thì làm sao lại không có phòng bị trước. Từ đồ hạo thiên cười nhạt với vô tâm thượng nhân. Người, hắn là đối thủ của ta. Vô tâm thượng nhân cắn răng, trong ánh mắt lé lên một tia tàn nhẫn, ác độc hắn vỗ vào lòng bàn tay một cái luồng ánh sáng màu nâu lấy hắn làm tâm rồi phóng ra ngoài đại năng thần hải cảnh giao chiến thường đáng sợ hơn so với cường giả sinh tử cảnh nhiều trên thực tế mấy cường giả sinh tử cảnh ở đây hầu như đều thuộc loại chỉ đến xem náo nhiệt một khi bị đại năng thần hải cảnh cuốn vào trong lĩnh vực thì kết cục của bọn họ đều sẽ rất thê thảm cho nên những cường giả sinh tử cảnh kia đều duy trì một khoảng cách với nhau quay xoay quanh chỉ chơi hề ra tay khi ánh sáng màu nâu của vô tâm thượng nhân bắt đầu lan rộng ra thì lập tức nghe hắn lạnh lùng quát Lĩnh vực mê tâm, ánh sáng màu nâu bắt đầu quét tán ra xung quanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lĩnh vực mê tâm này của vô tâm thượng nhân cũng là một loại lĩnh vực cực kỳ lợi hại. Hễ võ giả nào bị lĩnh vực mê tâm kia bao phủ thì sẽ cảm thấy tâm trí không còn tỉnh táo, lập tức nổi điên và điên cuồng tấn công võ giả ở gần mình nhất. Nếu cho vô tâm thượng nhân đủ thời gian để thi triển lĩnh vực mê tâm này, bao phủ cả thành thiên khải thì chưa tới nửa canh giờ, tất cả các võ giả trong thành thiên khải đều sẽ tự giết lẫn nhau. Nhưng hôm nay vô tâm thượng nhân phải đối đầu với rất nhiều đại năng thần hải cảnh. Tậm chí đại năng thần hải cảnh lại rất kiên định, cảm xúc nào có thể dễ dàng bị cuốn theo như vậy. Trường 754 Nhiều đại năng thần hải cảnh cảm thấy trái tim đập điên cuồng, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Phương thức chiến đấu của cường giả thần hải cảnh không giống các võ giả khác. Trong lúc hai canh tam tri đai nang than hai canh lai rat kien đinh cam xuc nao co the de dang bi cuon theo nhu vay muoi 754 nhieu đai nang than hai canh cam thay trai tim đap đien cuong nhung chi trong nhay mat lien khoi phuc lai binh thuong phuong thuc chien đau cua cuong gia than hai canh khong giong cac vo gia khac trong luc hai ben giao đấu, đầu tiên là cần phải áp chế lĩnh vực của đối phương, triệt tiêu đi, rồi sau đó sẽ dùng chân nguyên và thân thể để đấu với nhau lĩnh vực ảnh hưởng rất lớn tới thực lực của võ giả mà mỗi võ giả lại có các lĩnh vực khác nhau lĩnh vực của một vài võ giả vô cùng bá đạo thậm chí có thể dùng từ vô lại để hình dung nhưng cũng có những lĩnh vực của một vài võ giả lại có hiệu quả hỗ trợ giống như lĩnh vực mê tâm của vô tâm thượng nhân nó có thể quấy nhiễu tâm trí của đối thủ nếu để cho hắn một mình giao đấu với một vị đại năng thần hải cảnh thì có thể khiến tâm trạng của đối phương thay đổi rất lớn trong một thời gian ngắn có thể khiến cho đối phương trở nên nóng này khó có thể ổn định phát huy hết sức mạnh của bản thân nhưng hiện tại cả chín đại năng thần hải cảnh bị vô tâm thượng nhân vây trong lĩnh vực nên mỗi người đã chịu một phần áp lực từ lĩnh vực mê tâm của vô tâm thượng nhân như vậy đương nhiên nó không thể tạo được nhiều uy hiếp đối với bọn họ nữa bản thân vô tâm thượng nhân cũng ở trong lĩnh vực hai tay tư đồ hạo thiên nhẹ nhàng vung lên từng luồng màu sắc bắt đầu khoách tán ra theo hình xoắn ốc xoay tròn xung quanh tư đồ hạo thiên mấy vòng sau đó đột nhiên lấy lên từng luồng ánh sáng đẹp mắt Lúc này nhìn tư đồ hạo thiên giống như một mặt trời nhỏ, mọi người đều bị ánh sáng kia chiếu rọi đến không thể mở mắt được. Lĩnh vực quấy nhiễu tinh thần, có phần thú vị, nhưng vẫn quá yếu. Ha ha! Giọng của tư đồ hạo thiên truyền ra từ trong những luồng ánh sáng rực rỡ đó, trong lời nói còn ẩn chứa khí phách tự tin. vì thánh địa tử tâm của nhân tộc được xếp hạng gần cuối trong đại lục hải thần, nhưng điều đó không có nghĩa rằng võ giả đứng đầu nhân tộc sẽ yếu kém. Nếu thực sự yếu kém thì thánh địa tử tâm đã sớm bị diệt Nhân tộc trên đại lục Hải Thần đã sớm bị xóa tên rồi, nhân tộc có thể cố gắng chống đỡ đến bây giờ chính là dựa ba vị cường giả thần hải cảnh đứng đầu. Thực lực của Tư Đồ Hạo Thiên có lẽ không bằng Lưu Vũ và thủ lĩnh của Song Ma Thánh Địa, nhưng thực lực của cá nhân hắn tuyệt đối có thể xếp vào top 10 người đứng đầu đại lục Hải Thần, lĩnh vực phần thần. Lĩnh vực của thần hải cảnh chính là lợi dụng sức mạnh của bản thân để tạo ra một khu vực làm địa bàn của riêng mình, dựa vào thực lực của bản thân để thay đổi tất cả các quy tắc thuộc khu vực địa bàn đó. Đây cũng chính là cái được gọi là trách địa bàn với ông trời. Đương nhiên, phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực cũng chỉ có hạn, hơn nữa khả năng thao đổi quy tắc cũng khá hạn chế. Nếu phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực này mà bao trùm được toàn bộ thiên hạ, mà quy tắc cũng có thể tùy ý thay đổi thì người này chẳng khác gì đạo trời. Lĩnh vực phân thần của tư đồ hạo thiên có thể tạo ra vô số phân thần của mình ở trong phạm vi mà ánh sáng bao trùm. Sau khi ánh sáng được chiếu ra, vô số tư đồ hạo thiên liền xuất hiện trong ánh sáng đó. Liếp nhìn qua một cái thì giống như cả một đội quân tư đồ hạo thiên vậy. Sau khi hàng ngàn, hàng vạn phân thần xuất hiện thì liền bao vây về phía vô tâm thượng nhân. Nhìn thấy cả một đoàn phân thần hùng hồ lao tới, vẻ mặt vô tâm thượng nhân liền kinh hãi. Hắn vỗ lên đầu mình một cái, sau đó trên đỉnh đầu hắn liền ngưng tụ ra một con mắt. Khi nhìn tới con mắt kia, người ta liền cảm thấy hít thở không thông. Tâm hòa ta nhãn, diệt hết cho ta. Vù vù vù, từng ngọn lửa sáng bóng phun ra. Ta nhãn này cũng là thứ rất có lai lịch Nếu trong tình huống bình thường thì vô tâm thượng nhân cũng sẽ không lấy ra để đối địch. Nhưng bây giờ là thời điểm hắn khủng hoảng nhất, nên làm gì còn do dự được nữa. Qua nhiên ngọn lửa này cũng vô cùng lợi hại, biển lửa được phun ra dường như đã có thể khắc chế những phân thần mà tư đồ hạo thiên biến ra. Sau khi bị ngọn lửa càn quét, hơn một nghìn phân thần liền bị đốt cháy sạch. Không tồi, đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Xem ra tư đồ hạo thiên đã quyết định sẽ tiêu diệt vô tâm thượng nhân này rồi, nếu khi La Trinh mời hắn đã tự mình đến trung vực một chuyến thì sao có thể không giúp một tay được tất cả các phân thần trong lĩnh vực của tư đồ hạo thiên gần như là sự tồn tại bất khả chiến bại trừ khi có cường giả có thể tiêu diệt tất cả các phân thần cùng một lúc mới có thể uy hiếp đến bản thân tư đồ hạo thiên mà rõ ràng vô tâm thượng nhân không thể làm được điều này phân thần không ngừng tuôn ra tiến về phía vô tâm thượng nhân trên mặt tất cả các tư đồ hạo thiên đều hiện ra một nụ cười nhạt ngón tay nhẹ nhàng đưa lên phát ra một luồng khí thế vô hình vào giờ khác này Tư đồ hạo thiên tỏa ra một luồng khi thế trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn giống như thánh hoàng thời viễn cổ còn sống vậy, hoàng thiên diệt kiếp chỉ, chỉ có đại năng thần hải cảnh mới có thể xưng hoàng xưng đế. Chẳng qua bình thường ý nghĩa của chiến hoàng, chiến đế chỉ tồn tại trong tứ đại thần quốc. Trên đại lục hải thần chỉ có thánh địa, không có truyền thống xưng hoàng xưng đế, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn họ không đủ khi thế để xưng hoàng xưng đế. Hơn vạn tư đồ hạo thiên đột nhiên cùng bọc phát khi thế dường như có thể diệt hết sức sống của thế gian này về phía vô tâm thượng nhân. Ánh sáng mà mỗi một phân thần bắn ra đều có một phần nghìn sức mạnh của bản thể tư đồ hạo thiên. Hơn 10.000 phân thần đột nhiên bắn ra như vậy, tương đương với việc khoách tán sức mạnh của tư đồ hạo thiên giá gấp bội. Nói cách khác, trong lĩnh vực của tư đồ hạo thiên, người sẽ phải đối phó với 14 đồ hạo thiên cùng lúc tấn công, như vậy sức mạnh sẽ lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi, la trình đứng trên tường thành thiên khải ánh mắt sáng quắc nhìn cảnh tượng này có thể quan sát cường giả thần hải cảnh chiến đấu đây chính là một cơ hội trời ban đối với la trinh đây là uy lực của lĩnh vực sau la trinh sững sờ nghĩ nếu sau này mình có thể bước vào thần hải cảnh tạo ra được lĩnh vực thì không biết là có được những hiệu quả gì có thể sánh ngang được với lĩnh vực của tư đồ hạo thiên không đối với la trinh thì đây còn là một cơ hội học tập nhưng với các võ giả trong thành thiên khải khác thì làm sao dám đứng đó mà học hỏi khi cường giả thần hải cảnh giao đấu phạm vi tấn công có thể rất rộng Mặc dù có các cường giả thân hải cảnh khác bảo vệ, nhưng chỉ cần không không chế, không tốt một chút, để lọt một chút uy thế to lớn ra ngoài thôi thì có lẽ cũng có thể khiến cả thành thiên khải này bốc hơi. Nhưng đám võ giả của thương minh vẫn mạo hiểm, đứng quan sát trận chiến trên không trung lúc này. Đây chính là trận chiến mà cả đời cũng chưa chắc đã được thấy một lần đâu. Tâm trạng của đông đảo các võ giả khi nhìn cảnh tượng này đều không ngừng chấn động. Một số võ giả có tâm võ đạo không đủ vững vàng thậm chí còn sinh ra tâm lý chống cự họ cho rằng cả đời này mình không thể đạt tới trình độ như vậy nên sinh ra một cảm giác thất bại còn một số võ giả tích cực hơn một chút thì hai mắt lại sáng lên hy vọng một ngày nào đó bản thân có thể đột phá sinh tử cảnh tiến vào thần hải cảnh đạt được thực lực cường đại như thế đây chính là hiệu quả tích cực của tâm võ đạo nó có thể giúp cho con người càng thêm tích cực hơn ầm ầm trong không trung lại xuất hiện một mặt trời nhỏ đồng thời tạo ra một tiếng động rất lớn tiếng động nặng nề truyền đi trong phạm vi hơn ngàn dặm ánh sáng dần dần tản ra Một cậu bé lại xuất hiện ở trong đó. Dưới một chiêu hoàng thiên diệt kiếp chỉ, vô tâm thượng nhân lập tức rút đầu vào một cái mai rùa nhỏ nhỏ. Toàn thân mai rùa kia có màu xanh biếc, giống như dùng một khối ngọc bích lớn tạo ra, nhìn qua đẹp để lạ thương. Nhưng cái mai rùa này lại chống đỡ được toàn bộ phần công kích to lớn của tư đồ hạo thiên. Mặc dù thế, vô tâm thượng nhân ở trong mai rùa cũng rất chặt vật. Trên mặt hán hiện lên một vệt bất thường màu đỏ sẫm, rõ ràng thương thế cũng không nhẹ nhìn thấy vô tâm thượng nhân lại chống đỡ được một kích kia của mình mặt tư đồ hạo thiên lộ vẻ bất ngờ tuy thực lực của trung vực còn lâu mới đuổi kịp đại lục hải thần nhưng truyền thừa trong thần quốc này thậm chí còn mạnh hơn đại lục hải thần một bậc nếu không bởi vì thế thì hẳn là khi chịu một kích của tư đồ hạo thiên vô tâm thượng nhân đã trực tiếp biến mất hừ hôm nay ta và ngươi nhất định phải phân thắng bại vô tâm thượng nhân cắn răng nói với tư đồ hạo thiên với ta tư đồ hạo thiên cười nhạt phải là với chúng ta mới đúng vô tâm thượng nhân muốn đấu một trọi một với tư đồ hạo thiên tuy tư đồ hạo thiên nắm chắc có thể đánh bại hoàn toàn người này nhưng muốn giết chết đại năng thần hải cảnh trong trường hợp đấu một trọi một thì cũng rất khó khăn hắn cũng không hy vọng bị vô tâm thượng nhân đùa dỡn rồi lừa để chạy mất cho nên tư đồ hạo thiên vừa nói xong mấy vị đại năng thần hải cảnh khác cũng bắt đầu ao ao triển khai lĩnh vực của mình bao trùm lên người vô tâm thượng nhân thấy cảnh tượng này trong lòng vô tâm thượng nhân liền trùng xuống tiêu rồi khi hắn rời khỏi thần quốc đại vũ vượt qua bạo loạn tinh hải đã hăng hái biết bao làm gì từng nghĩ đến chuyện trung vực lại là nơi hắn ngã xuống tất cả các đại năng thần hải cảnh ra tay cùng một lúc các loại lĩnh vực bao trùm lên nhau chặt chẽ vây vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân ở trong nhất thời từng tiếng gào thét khiến người ta run sợ không ngừng phát ra trong không trung đường đương là hai vị đại năng thần hải cảnh của thần quốc đại vũ cuối cùng lại bị chín người trên đại lục hải thần bao về đánh chết đám người thạch khắc phàm ở trong thành thiên khải đang xem cuộc chiến cũng không nhịn được mà lắc đầu Nhân vật có thể xưng hoàng xưng đế lại cứ như vậy mà ngã xuống thì cũng khó tránh có chút đáng thương. chương 755, đương nhiên không phải là thạch khắc phàm thương sót cho vô tâm thượng nhân. Chẳng qua hàng nghìn vạn, thậm chí hơn cả một triệu võ giả mới có thể có một đại năng thần hải cảnh. Để tu thành thần hải cần rất nhiều tài nguyên và thời gian. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà lại ngã xuống như vậy, đương nhiên là khiến người ta cảm thán. Đây là thế giới võ giả. Cho dù ngươi có đặt chân vào thần hải có thể xưng hoàng xương đế thì cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh bị giết, thực ra đại năng thần hải cảnh rất khó bị giết chết, cho dù là ở trong tứ đại thần quốc thì việc một vị đại năng thần hải cảnh ngã xuống cũng là chuyện hệ trọng có thể kinh thiên động địa. Lần này vô tâm thượng nhân và tinh kiếm thượng nhân cũng quá mức sơ suất, để chín vị đại năng thần hải cảnh bao vây chặt chẽ, gần như không có đường chạy trốn nên mới có thể rơi vào kết cục thê thảm như thế. Kể ra thì trận chiến này mới chỉ kéo dài trong vài nén nhang đã bắt đầu rơi vào yên lặng. Hai tai là trình chắp ra sau lưng, chậm rãi bay lên bầu trời, cuối cùng đi đến trước mặt một vị cường giả sinh tử cảnh. vị cường giả sinh tử cảnh này đã trả lời câu hỏi của La Trinh nên đám tư đồ Hạo Thiên cũng tha mạng cho hắn. lúc này mắt La Trinh thản nhiên nhìn chăm chú khuôn mặt hắn. người này tốt xấu gì cũng cường giả đã vượt qua năm lần sinh tử kiếp, mạnh hơn thôi ta tới ba phần. nhưng lúc này đối mặt với hư kiếp cảnh trung kỳ là La Trinh mà trên mặt lại lộ ra một chút e ngại. đương nhiên La Trinh biết điều mà người này e ngại không phải là mình mà chính là người phía sau. người Ngươi đã đồng ý không giết ta, cường giả sinh tử cảnh kia lắp bắp nói. La Trinh gật đầu, sau đó lập tức cười nói, đúng là ta đã đồng ý không giết ngươi, nhưng ta không thể mặc kệ cho ngươi tự do ở trung vực, lại càng không thể để ngươi trở lại thần quốc đại vũ. Ngươi, nghĩ cách đi, này. Phẻ mặt cường giả sinh tử cảnh kia đông cứng lại, đây không phải ước hiếp người khác sao? Vốn dĩ hắn định nói những lời này, nhưng với tình hình trước mắt thì La Trinh có ước hiếp hắn cũng đã sao, giết hắn chẳng qua cũng chỉ cần một ý nghĩ trong đầu. Bởi dù sao La Trinh cũng không thể bằng tâm võ đạo. Sau khi suy nghĩ, cường giả sinh tử cảnh kia lại lập tức lắc đầu, ta không nghĩ ra cách nào cả. Nhưng vào lúc này, tư đồ hạo thiên ở phía sau La Trinh cách đó không xa lại cười nhạt. Việc này chẳng phải rất đơn giản sao. Ngươi tự phế Tu Vi Điều được rồi. Đề nghị này đơn giản mà tàn khốc. Cường giả sinh tử cảnh mà lại phế bỏ Tu Vi. Như vậy căn bản chẳng khác nào người chết. Tranh mạnh với trời đã phải trả giá lớn rồi. Đột phá sinh tử là đã bắt đầu chống lại lễ trời. Thế nên dù có phé bỏ tu vi thì sau đó tiểu thiên kiếp kia cũng sẽ không bị xóa bỏ. Một khi thiên kiếp đã bắt đầu thì sẽ tuân theo các quy tắc nhất định mà ráng xuống, không thiếu kỷ nào, tuyệt đối không nhầm lẫn. Lần sinh tử kiếp gần đây nhất mà cường giả sinh tử cảnh này đã vượt qua có lẽ cũng đã gần trăm năm, lần sinh tử kiếp thứ sáu có lẽ không bao lâu nữa sẽ ráng xuống. Bản thân hắn cũng không nắm chắc có thể vượt qua được sinh tử kiếp lần thứ sáu cho nên mới đi theo vô tâm thượng nhân đến trung vực. Thứ nhất hắn cũng chỉ nghĩ là muốn đi theo Vô Tâm Thượng Nhân để có thể kiếm được chút cơ duyên. Thứ hai, nếu Vô Tâm Thượng Nhân đồng ý giúp hắn thì xác suất có thể vượt qua sinh tử kiếp lần tới cũng tăng lên rất nhiều. Bây giờ nếu phế bỏ tu vi, hắn chỉ là một người thường thì làm sao có thể đối đầu với lượt sinh tử kiếp sắp tới. Vậy nên khi nghe thấy lời nói của Tư Đồ Hạo Thiên, trong lòng cường giả sinh tử cảnh kia đầy căm phẫn, hắn nói, "Phế bỏ tu vi của ta thì có khác gì chết?" Tư Đồ Hạo Thiên cười lạnh, "Đề nghị này cũng không tồi, giết ngươi là lựa chọn đơn giản nhất." La Trình chớp mắt một cái, thản nhiên nhìn cường giả sinh tử cảnh trước mắt, chỉ cần hắn nói một câu thì tứ đồ Hạo Thiên sẽ lấy đi tính mạng của hắn, thấy vẻ mặt này của La Trình, cường giả sinh tử cảnh kia liền nóng nảy, hắn nói thì dễ nghe lắm, nhưng có ai lại thật sự không sợ chết. Cuống hồ hắn đã vượt qua 5 lần sinh tử kiếp, nếu vượt qua sinh tử kiếp lần thứ sáu thì có thể bắt đầu tiến vào thần hải cảnh, trước mắt hắn tiền đồ còn đang rộng mở, thời tiết không quá nóng, mà đối với cường giả sinh tử cảnh thì dù có đạt bình vào trong biển lửa cũng vẫn có thể trấn tĩnh như thường. Nhưng lúc này, mồ hôi trên trán hắn lại chảy ra từng giọt, sau khi suy nghĩ, cường giả sinh tử cảnh này cắn răng nói một câu, ta có một cách, cách gì? Ngược lại, La Trinh tò mò hỏi. Theo La Trinh nghĩ, phế bỏ tu vi của người này là việc phải làm, nếu thật sự không được thì cứ giết hắn vẫn sẽ an toàn hơn. Dù sao đám người tư đồ hạo thiên cũng không có khả năng chấn giữ trung vực trong thời gian dài, bọn họ còn phải quay về đại lục hải thần. Đợi tư đồ hạo thiên đi khỏi thì làm gì còn ai có thể áp chế cường giả sinh tử cảnh này? Trong thần quốc chúng ta có một loại bí pháp, tên là ấn ký nô lệ. Ngươi hạ ấn ký nô lệ này lên ta." Cương Giả Sinh tự cảnh kia vội la lên, "Ấn ký nô lệ, mắt La Trình khẽ động, "Đúng, hễ là người bị hay loại ấn ký nô lệ này lên người thì không thể chống lại mệnh lệnh hay làm trái ý chủ nhân, sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân của mình. Ngươi hạ loại ấn ký nô lệ này cho ta, ngươi sẽ là chủ nhân của ta." Cương Giả Sinh tự cảnh kia vội vàng nói, "Ấn ký nô lệ này lợi hại như vậy sao?" La Trình nhìn chằm chằm người nọ mà nói, đúng vậy đối phương nói một cách chắc chắn ấn ký nô lệ trong miệng cường giả sinh tử cảnh này đúng là vô cùng bá đạo chẳng qua sau khi bị hạ loại ấn ký này mặc dù vẫn có thể giữ lại tư duy của chính mình nhưng sẽ phục tùng chủ nhân vô điều kiện không có vị võ giả nào lại cam tâm tình nguyện bị người khác hạ loại ấn ký nô lệ này lên người võ giả có tính tình cao ngạo một chút thì dù phải lựa chọn cái chết cũng sẽ không để bị hạ loại ấn ký nô lệ này đường đường là cường giả sinh tử cảnh có ai lại thích bị người khác coi như nô lệ chỉ đông chỉ tây Chẳng qua vị cường giả sinh tử cảnh này lại sợ chết, tù vi bị phế bỏ cũng là chết, bị giết ngay tại chỗ cũng là chết, nhưng bị hạ ấn ký nô lệ thì sau này vẫn còn có thể sống qua ngày. Hơn nữa sau này, biết đâu La Trinh thấy hắn đáng thương lại giải ấn cho hắn thì sao, cho nên dưới tình thế cấp bách, võ giả sinh tử cảnh này mới nghĩ ra cách như vậy. Người nói ấn ký nô lệ này thần kỳ như vậy, nhưng phải làm như thế nào? La Trinh hỏi. Võ giả sinh tử cảnh kia nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ bài bằng đá màu nâu nho nhỏ từ trong nhẫn tu di của mình Trên đó có vẽ một ký hiệu vô cùng tinh xào. Lúc La Trinh nhìn đến ký hiệu kia, mi tâm liền giật giật. Đây là thần văn. Lúc này, giọng nói của Thanh Long cũng vang lên. Đúng vậy, đây là thần văn. Vì sao ta chưa từng nhìn thấy loại thần văn này? La Trinh nghi hoặc nói. La Trinh tu luyện đồng thời nên cũng không bỏ qua thuật thần văn. Tuy thần văn mà Thanh Long truyền cho hắn vẫn chưa thể vẽ ra toàn bộ, nhưng nguyên lý và hình dạng của mỗi một bức thần văn, La Trinh đã nhớ kỹ trong đầu mình. Mà bức thần văn này căn bản la trinh chưa từng nhìn thấy thanh long lại cười nhạt ngươi chưa từng nhìn thấy cũng bình thường thôi không phải toàn bộ thuật thần văn đều là của long tộc ta thần văn ta truyền dạy cho ngươi đều là thần văn được truyền thừa từ chân long tộc còn trong tay ngươi lại là bức thần văn được truyền thừa từ nhân tộc tóm lại cũng chỉ có nhân tộc các ngươi mới có thể kích phát được loại thần văn này biến người ta thành nô lệ khà khà thanh long am hiểu thuật thần văn nên dường như nó có chút khinh thường bức thần văn này chắc chắn không nhầm chứ la trinh hỏi lại thanh long Không bao lâu nữa, chắc chắn hắn sẽ đặt chân tới tứ đại thần quốc, nếu có một vị cường giả sinh tử cảnh làm người dẫn đường thì cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Nhưng nếu giao bản thân cho người này thì chẳng phải chỉ cần đám tư đồ hạo thiên vừa rời khỏi là trung vực sẽ bị hắn náo loạn sau. Là Trinh cũng không hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra, Thanh Long gật đầu một cách vô cùng chắc chắn. Đây là một ấn ký nô lệ hết sức phổ biến, sau khi nô dịch thì không thể phản kháng. Nhưng có một yêu cầu không thể thay đổi đó là lực linh hồn của ngươi phải mạnh hơn đối phương nếu linh hồn của ngươi yếu hơn đối phương thậm chí còn bị ấn ký nô lệ phản ngược lại ta hiểu rồi thật ra la trình khá tự tin với linh hồn của mình đến vô tâm thượng nhân còn chỉ có linh hồn là chiến hồn cảnh thì linh hồn của cường giả sinh tử cảnh trước mặt này không thể mạnh hơn linh hồn của hắn được vì thế la trình hiền nói với cường giả sinh tử cảnh kia nếu đã vậy ta có thể nhận ngươi làm nô dịch lúc này trên mặt cường giả sinh tử cảnh kia lại hiện lên vẻ không cầm lòng nhưng giờ hắn có muốn hay không thì cũng không có lựa chọn nào khác chỉ đành bất mãn ném thẻ bài đá màu nâu kia cho la trinh la trinh vớt ve thần văn bên trên một chút rồi rót chân nguyên vào đó trong nháy mắt đã kích hoạt được ấn ký nô lệ sau đó hắn lập tức bắn ấn ký nô lệ kia xuyên qua đối phương khi ấn ký kia dán lên chán cường giả sinh tử cảnh thì tỏa ra một chút ánh sáng đợi sau khi ánh sáng trên chán hắn biến mất hoàn toàn hai mắt hắn liền ngây dại ra đồng thời gật đầu nói với la trinh chủ nhân của ta người có gì phân phó